Chương 196 Giết người diệt khẩu 1 Linh Lam vừa nói xong, rất nhanh sau đó thì tay sở ngôn liền bị nhét vào một cây roi. Sở ngôn cúi đầu nhìn cây roi nằm trong tay mình, roi ướt chân bằng hai đốt ngón tay, bề mặt thô ráp sần sùi, dường như chỉ cần chạm vào thân thể thì sẽ liền khảm vào da thịt. Giống như con địa sẽ hút lấy máu, sau đó không lưu tình chút nào xả ra từng miếng da thịt. Trước đó này đã đem đi tra tấn người khác, bây giờ vẫn còn dính một chút da thịt, máu chảy đầm đìa phía trên, cực kỳ giống như huyết xà vừa ăn no, đập vào mắt lập tức làm da đầu người ta run lên. Vừa nghĩ đến đó, máu thịt của tự Sam, ánh mắt sở ngôn lập tức trầm xuống, nhưng mà... hắn thử sau hít vào một hơi, áp chế trung động dưới đáy lòng. Sở ngôn bước chậm chậm đi tới trước, sau đó nhìn tự Sam. Dường như cảm nhận được ánh mắt của sợ ngôn toàn thân tự Sam đang bị trói vào góc cột cũng co rống lại, dường như muốn tìm chỗ để trốn. Cũng không phải bởi vì sợ hãi mà bởi vì không chịu nổi tuyệt vọng. Giờ phút này bản thân nàng tệ hại như vậy, tự Sam cuối đầu cũng không dám chạm vào ánh mắt sợ ngôn, nên để mặt cho mái tóc dài che đi chua sót trên khóe môi. Nàng cũng không hối hận, tuy rằng trong lòng tuyệt vọng nhưng cũng không thể tránh được ánh mắt của đối phương đang lan tràn, tình chúc tình chúc thiêu đốt thân thể nàng, đến nàng đốt thành cho bụi mới vừa lòng. Nhưng mà nàng không hối hận, tất cả đều có lý do đáng giá của nó. Mặc dù roi bị người nàng yêu nhất nâng lên phát ra tiếng vang vui vút trong không khí, sau đó hung hang dừng ở trên người mình, đầu đớn bám chặt thấm vào trong tim, máu tươi vậy ra rơi xuống mặt đất. Cũng có vài giọt dính vào tay áo của nàng Mà dù đêm hôm đó nàng chính tay đem kiếm hung hang chém vào số lưng thương ảnh của lạnh thiên ảnh Nhưng vết kiếm đó cũng giống như tự tay cắt qua tim của chính nàng Có cái gì đó nổi lên trong lòng khi đối phương xoay người nhìn nàng Nhưng mà tất cả cũng không làm cho nàng hối hận thân thể tự sam kịch liệt thống khổ run rạy giống như lá rụng trong gió Giống như một khắc tiếp theo sẽ lật úp chìm vào đáy biển Vĩnh viễn không thể xoay người Khi roi quốc vào thân thể, nàng lựa chọn gắt gao cắn răng không ngững đầu cũng không nhúc nhích, cắn chặt môi đến xuất huyết, đem đau đớn và máu tươi nuốt vào hầu. Nàng không muốn bởi vậy mà làm Sợ ngôn cảm thấy ái náy, dưới sự dày vò cả thân thể lẫn tinh thần, ý thức của tự sam cũng dần tiêu tan, roi đột nhiên ngừng lại. Sở ngôn dùng hết toàn lực nắm chặt roi trong tay tự hồ chỉ cần không vững tâm một chút thì roi sẽ lập tức rơi xuống. Hắn nhìn tự sam từ đầu tới cuối không hề phát ra một tiếng kêu nào, chỉ có tiếng hít thở nặng nề cùng với âm thanh roi quốc vào da thịt vang lên. Mỗi một roi quốc xuống, đều có cảm giác được da thịt bị xé rách, máu cực nhanh thấm vào y phục màu tím, lộ ra miệng vết thương mơ hồ. Hắn cúi đầu, áp lực đến thở dốc, bàn tay to lớn luôn vẫn chạy cũng trung trung lợi hại. Tại sao không đánh tiếp? Cũng chỉ mới đánh có mấy roi Linh Lam. Vô dụng thôi, buông tha tử Sam đi. Sao ngươi biết là vô dụng? Tử Sam, ngươi vẫn không chịu nói phải không? Tử Sam im lặng như xác chết, không hề phát ra âm thanh. Tử Sam, ngươi không nên ép ta. Rốt cuộc thì tứ ảnh lo có gì đáng giá để ngươi phải trung thành như vậy. Nếu ngươi kiên trì lựa chọn không quay đầu, vậy đừng trách ta. Lời của nàng bỗng nhiên thật nghiêm trọng, đáy mắt hiện lên một tia cường quyết, đáp lại Linh Lam vẫn là trầm mặt như trước. Linh Lam đột nhiên chuyện hứa sẽ nhìn thiện nữ bên cạnh, ánh mắt thật tàn khóc, từ trong kẻ răng phun ra một câu. Người đâu, thoát hết quần áo của nàng cho ta, chuẩn bị thoa dược, tránh nhiễm trùng mạch chết. Thành làm như kiếm sắc biến liên loại qua thân thể tự xa, ý thức mơ hồ của nàng cũng bị vỡ vụn. Tử Sam vội ngẩng đầu, mắt mở to lộ rõ tơ máu, dùng hết toàn lực lắc đầu. Đấy mắt lộ ra tuyệt vọng thăm trầm còn hơn cả bóng đêm, làm cho thanh âm cũng mang theo chút khàn khàn nức nở. Lâu chủ không cần. lên làm người không thể làm vậy. Tại sao không thể như vậy? Nàng thiếu chút nữa giết chết thiên ảnh, hãm hại phệ huyết lâu rơi vào nguy cảnh. Tại sao ta không thể làm vậy? Cởi. Không, không cần. Lấy mắt tử Sam nhiễm đầy hoảng sợ, lan tràn khắp cả địa lao, dường như, như thông cổ họng đã hạm chứa máu tươi. Ánh mắt của nàng lần đầu tiên dừng cho người sợ ngôn, dường như, như toàn bộ tinh thần đều bị đánh tan. Ánh mắt nhìn phía sợ ngôn lộ ra đầy bất lực. Không cần, không cần. Tử Sam có ý đồ tránh né, xích trói vào tay chân không ngừng va chạm cùng một chỗ, nhưng không cách nào để tránh được cánh tay đang hướng tới. Và áo rơi xuống đất, máu tươi sụn nước, làm làm váy màu tím cũng thật quỷ dị, lộ ra mạch áo lót cơ hồ, cũng nhiễm đầy máu. Vì sao phải giúp thứ ảnh lầu đối phó về huyết lâu Người nói hay không? Ta không thể! Lầu chủ, giết ta đi! Tiếp tục cởi! Mối sở ngôn giật giật lại bị hắn cố gắng tự đề ép xuống, hắn bỗng nhiên xoay người lại đưa lưng về hướng tự sam. Sở ngôn, quay lại, ngươi phải nhìn cho kỹ kẻ phản bội phê huyết lâu. Thường ngày ngươi cũng không phải là kẻ mềm lòng, này đối mặt với gian tế của thứ ảnh lâu, sao có thể mềm lòng được. Sau lúc lau dưới ánh mắt sợ hại của tự Sam, thân thể cứng nhắc của sở ngôn mới chậm rãi xoay lại. Ngưỡng đầu nhìn nàng cho ta. Lời nói tức giận của Linh Lam vừa nói ra, phai áo lót của tự Sam cũng vừa bị thiền nữ chạm đến. Trong phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe được thanh âm khàng khàng nghẹn ngào của tự Sam, bản thân bị trói chặt cho dù làm thế nào cũng trốn không thoát bàn tay của thị nữ. Khi vạt áo bị cởi ra, có thanh âm rất nhỏ vang lên, trong nháy mắt thanh âm đột nhiên vang vọng cả căn phòng. Sở ngôn! Một gụm máu từ trong miệng tự Sam phun ra ngoài vang đại ngực rắn chắc của sở ngôn giống như sấm chớp đánh vào trên người hắn. Tự Sam hé lên một tiếng thì cũng gục xuống. Dừng tay đi! Hai Nam Linh Lam mang theo chút thở dài thì nữ thuận theo cho lại nhà thịt tử Sam sắp bị phơi bày. Linh Lam nhìn phía sở ngôn thần sắc bất định. Người đi về trước đi. Vâng. Sở Ngô không nhìn tử Sam nữa mà không chút thay đổi cúi đầu nghe theo. Sau đó hắn lập tức xoay người đi ra ngoài. Cướp bộ cũng có chút phù phiếm. Các người cởi trói cho tử Sam, sau đó đi ra ngoài hết. Cho đến khi thân ảnh của những người đó biến mất khỏi địa lao, Linh Lam mới xoay người nhìn phía hoa diễn mạc thở dài nói. phải làm phiền hoa cô nương lần nữa. Không sao, nhưng mà xem ra Linh Lao chủ còn nhẫn tâm hơn trong tưởng tượng của ta. Ta không nhẫn tâm, vậy thì sẽ bị người khác nhẫn tâm với mình. Nói xong, đi đến trước ghế dựa, giống như hao hết khí lực ngồi phịch xuống. Nàng đã làm tốt lắm. Làm khó nàng rồi. Bạch Uyên xem sự việc xảy ra nãy giờ bỗng nhiên nhìn Linh Lam mở miệng, lời nói nhẹ nhàng hơn một chút. Linh Lam nghe vậy hướng Bạch Uyên lộ ra một ý cười an tâm, ý bảo bản thân không có gì. Mà bên này hoa dĩ mạc đã đi trước, người tự Sam đang ngứt xỉu nằm trên mặt đất lấy tay bắt mặt nàng. Sau đó, mới lần nữa nhìn phía Linh Lam, khi thoáng nhìn thấy Linh Lam cùng Bạch Uyên nhìn nhau cười, nàng nhịn không được liền nói. Ta nói này hai vị lô chủ, công chủ, địa lào huyết khí nặng như vậy tạm thời nhịn một chút được không? Đừng mắc đi mày lại như vậy nữa. Nói chuyện nghiêm túc đi, tử Sam thế nào? Không chết được, chỉ kích thích lớn, khí huyết công tâm đi ngất đi thôi. Vừa rồi kẻ cầm roi xuống tay cũng không nặng, bề ngoài nhìn hơi thảm một chút như không bị thương đến lục phủ ngũ tạng. bất quá mức máu cũng hơi nhiều, đợi lát nữa để thiên vật bóc chút thuốc bổ là được. Nói mấy câu này xong, ba ngân trong tay hoa diễn mạc đã muốn rơi xuống, ngăn chặn kinh mạch tự Sam bị tắt nghẽn. Sau một lúc lâu mới lần nữa thu về, sau đó lại điểm vài huyệt trên người tự Sam để ngàn xuất huyết. Linh làm thế thế thở ra một hơi lãm bậm nói. Rất tốt. Hỏi ngươi một vấn đề, nếu vừa rồi ngươi không ngất đi, ngươi sẽ tiếp tục để thị nữ thoát hết quần áo sau? Tại sao lại không? Tốt, tìm người giúp nàng xử lý vết thương do loa đánh vào đi. Không ngờ nàng ấy là những nàng đến như vậy. Mới vừa rồi xem nàng thực đế đến bộ dạng của nam nhân kia, quả thật hận không thể khép chặt mắt không để đứa mắt rơi xuống. Đến cuối cùng, ngay cả tiết mục thoát y cũng dùng tới, nhưng cũng không có đào ra một câu nào hữu dụng. Đúng là có chút ngạc nhiên. Tử Sam trải qua quá khứ khác người, bản thân luôn nhốt mình trong một thế giới riêng, làm người luôn bướng bỉnh, ngoại trừ tỷ tỷ ta ra thì dường như nàng chỉ để ý duy nhất có mình sở ngôn. không ngờ hôm nay để nàng đối mặt với sở ngôn trong tình cảnh như vậy mà vẫn không thu hoạch được gì, đúng là làm người ta cảm thấy rất kỳ lạ. cũng không phải, không hề thu hoạch được gì. tô truyền nhi trầm ngâm không nói gì từ nãy đến giờ bỗng nhiên mở miệng đem tập mắt mọi người tập trung lại. ta cảm thấy đúng là bởi vì kỳ quái. Ngược lại mới không phù hợp lẽ thường. Ý của người là... Ánh mắt tô truyệt như nhìn về phía nữ tử nằm trên đất cách đó không xa. Đối phương hết ra gương mặt tái nhợt cùng đôi mày nhíu chặt. Nàng vẫn cắn môi như trước lộ ra thề sắc thống khổ. Tự hồ hôn mê nhưng vẫn không thể an ổn. Một người, nếu như yêu người nào đó đến hề mòn, xem đối phương như trời, vậy thì cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng nhất định không xúc phạm đối phương mới phải. Trước đó, rõ ràng là Tử Sam cô nương rất sợ bị sợ đình chủ ghét, thật cẩn thận tiếp xúc kháng có thể thấy được tình cảm của nàng vô cùng sâu nặng. Vậy thì tại sao nàng lại có thể phản bội phè huyết lâu? Chẳng lẽ sẽ không sợ làm đối phương ghét mình hơn nữa hay sao? Ta vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, chuyện của hai người không phải là nghịch lý sao? Chương 197 Giết Người Diệt Khẩu 2 Ánh bàn mai yếu ớt, sáng mùa đông, không khí mát lạnh thật sảng khoái, ánh nắng mỏng manh rơi xuống trên người có vẻ ấm áp, dường như bao phủ tất cả những ảm đạm u buồn mà Nguyễn Gia đã trải qua trong thời gian gần đây. Phong Như đang ở trong viện ngững đầu nhìn một cây hoa mơ vừa nở trộ, thương sắc bình tĩnh, trong đáy mắt hỗn loạn một chút tịch liều, trong khoảng sân rộng lớn lúc này chỉ còn lại một người. Mặc dù nha hoàng vẫn tới lui như thường, nhưng nhiều khi vẫn cảm thấy im lặng đến đáng sợ. Trong khoảng thời gian này, nàng thường xuyên nhớ tới một vài chuyện trong quá khứ, rõ ràng như ngay trước mắt. Nhớ lại thôi cũng làm cho nàng an tâm. Mẹ! Phong như đang chỉ đắm trong hội tưởng, bên tai bỗng nhi bị một tiếng gọi là bừng tỉnh. Nàng quay đầu nhìn lại trong tập mắt phản chiếu gương mặt ôn hòa, mà theo ý cười của Nguyễn Quân Viêm. Phong Như nhìn không được cũng dư khóe môi, sau đó khóe mắt cũng chạm vào hình ảnh Phong Thiến đi bên cạnh Nguyễn Quân Viêm. Đủ công trên môi liền bị đông cứng một chút. Bức quá chỉ một lát sau, Phong Như đã theo lẽ thường lộ ra tươi cười mở miệng đáp. Các con đến rồi hả? Dạ, tới chỗ mẹ dùng điểm tâm. Thân sắc Nguyễn Quân Viêm đã thư thái hơn, mấy thời gian trước rất nhiều, sắc mặt cũng không còn tiêu tụy nữa. Bây giờ Phong Như đã không còn đắm chìm trong thống khổ, làm hắn cảm thấy yên tâm rất nhiều. Hắn chỉ còn lại có một người mẹ, bạn thân chỉ có thể cố gắng phấn chấn lên để mẹ mình có thể an tâm. Sau khi Phong Như chịu ra khỏi phòng thì tinh thần đã không hề xa sút nữa. Mỗi ngày Nguyễn Quân Viêm đều dẫn Phong Thiến đến chỗ Phong Như dùng bữa, sợ mẹ hắn ăn một mình không quen nên sẽ cảm thấy tịch mịch Mặc dù Phong Như cũng có tự chối vài lần, nhưng thấy Nguyễn Quân Viêm kiên trì cho nên nàng cũng liền từ bỏ. Ba người cùng đi vào đài đường, đồ ăn sáng đã được dọn lên đầy đủ, tỏa ra hơi nóng hầm hập. Họ ngồi xuống bàn tròn. Mẹ, ngày hôm qua con đã tới chỗ lão từ một chuyến. Theo như ông ấy dặn, con đã phân phó phòng bếp nấu chút thảo dược, rất có lợi cho thân thể. Tốt. Vì nhi con cũng ăn nhiều một chút. Nửa năm qua con đã gài rất nhiều. Hiện tại tất cả chuyện của Phụ Nguyễn Gia đều do con xử lý, không thể để thân thể quá lao tâm. Dạ mẹ, mấy món này hương vị không tệ, rất ngon miệng, mẹ, mẹ thử một lần đi. Phong Thiến một bên gấp đồ ăn cho Phong Như, Phong Như cũng không từ chối, nàng miễn cười nhận lấy. À đúng rồi Viêm ca ca, tối hôm qua tăng nghe người ta nhắc tới, bọn hắn nói nha hoàn gì ở Ngưng Trừng Cư, hình như tên là Liên Nhi, nha hoàn này đã không thấy nữa, Liên Nhi biến mất phải hình như là chuyện xảy ra hai ngày trước bởi vì ngân trần cư không biết nguyên nhân cho nên nhất thời không phát hiện chuyện gì đã xảy ra mẹ biết chuyện này không chỉ là một nha hoàn ta làm sao biết cũng đúng chuyện của cha chúng ta mới biết có liên quan đến Tô trần nhi không bao lâu thời điểm này nha hoàn Tô trần nhi đột nhiên biến mất không phải rất kỳ quá sao nghe được phòng Thiến đệ cập đến tô Trịnh Nhi trong đầu nguyện quân viêm lập tức thì lên một thân ảnh ánh mắt hắn bưng quơ tính thực bình tĩnh của hắn lúc này như bị một tảng đá ném thẳng vào một lát sau mới mở miệng cố gắng duy trì ngữ khí trấn định đợi ta phái người đi tìm hiểu là được rồi được ta nhớ ở Ngân Trình Cư còn có một nha hoàn tên là Lan Nhi chờ dùng điểm tam xong ta cũng tới đó hỏi thăm lỡ như có gì sơ sót phát hiện sớm cũng tốt hơn cứ như vậy đi được rồi ăn cơm trước đã Hán vừa nói vừa gắp một miếng đồ ăn đặt vào chén của phòng thiến. Khi Lan Nhi nhìn thấy phòng thiến tới, lúc đó nàng đang quét tước ở ngưng trần cư. Thứ thằng trong lòng biết khả năng Tô Trường Nhi trở về quá nhỏ, huống chi hiện tại ngay cả bảo chủ cũng qua đời, sợ là tiểu thư không ngày trở lại. Nghĩ vậy ngược lại Lan Nhi không hề hy vọng tiểu thư trở về, nhưng mà tại ngưng trần cư vẫn còn bóng dáng cuộc sống của tiểu thư, vẫn còn kỷ niệm làm bạn với nàng. Lan Nhi vẫn lại đây mỗi ngày để dọn dẹp, Nàng không muốn nơi này dính chút rò bụi nào. Nàng thật không ngờ Phong Thí sẽ xuất hiện trong này, cho đến khi nàng quỳ xuống hạnh lễ, cũng không ngờ bản thân sẽ phải trải qua một chuyện. Phong Thí ngồi trên ghế ở đại đường của ngân trừng cư, cúi đầu nhìn nữ tử đang quỳ gối trước mắt mình. Bức quá cũng chỉ là một nhà hoàng hơn 10 tuổi, mắt to không nhiễm chút u sầu, cũng không giấu được tâm tư. Mới vừa rồi khi nhìn thấy nàng xuất hiện trong nháy mắt, tuy rằng cực nhanh cúi đầu, nhưng cũng có thể nhìn thấy thực sắc không vui. Ngươi là Lan Nhi Dạ Lan Nhi trả lời qua loa Trong lòng có chút nghi ngờ Vì sao phòng thiến đi tới nơi này Từng ghét bỏ ngưng Trừng cư là nơi ồ ế Mà bây giờ còn dám làm Ngồi trên ghế dựa của tiểu thư Liên Nhi đi đâu rồi Lan Nhi không biết Không biết sao Nghe nói cảm tình của ngươi và Liên Nhi vô cùng tốt Nên rơi khỏi nguyễn gia Sao ngươi không biết Đúng là Lan Nhi không biết. Đương nhiên là sẽ không nói cho Phòng Thiến biết chuyện ngày đó Liên tỷ tỷ tới cáo biệt với nàng. Mặc dù Liên tỷ tỷ không nói ra vì sao thì ấy phải lấy lúc trời khỏi phủ. Nhưng mà trong lòng Lan Nhi cũng mơ hồ biết được chuyện này liên quan đến tô trình nhi. Hôm nay Phòng Thiến quý ý đến tìm nàng. Càng có thể khẳng định suy đoán trong lòng Lan Nhi, nàng cũng càng kiên định không thể lộ ra thành tức này. Ai biết nữ nhân này có thể lại làm phiền tiểu thư hay không? Làm sao Phong Thiến không đoán ra được tâm tư tiểu nhà đầu trước mặt này, nàng cúi đầu khóe môi hiện lên ít cười lạnh lùng. <cười> Là không biết, hay không nói? Không biết. Lan Nhi vừa phun ra một chữ cuối cùng thì thanh âm một bàn tay chạm vào má cũng vang lên thành thúy. Lan Nhi cúi đầu, cho nên khi đối phương ra tay cũng không thấy rõ. Khi ăn đau ngẩng đầu, Phong Thiến trước mắt vẫn ngồi trên ghế vững vàng như trước. Ả đang lạnh lùng nhìn nàng, lúc này trên mặt lan nhì rõ ràng hiện lên một dấu tay đỏ trực đau đến gò má nóng bừng. Ngươi, ngươi đánh ta! Tại sao ta không thể đánh ngươi? Bức quá ngươi cũng chỉ là một nha hoàn thôi, không thành thực trả lời câu hỏi của ta, đương nhiên phải đánh. Khi Lan Nhi vẫn hầu hạ Tô Trịnh Nhi so với nha hoàng bình thường cũng có địa vị cao một chút. Mặc dù sau đó Tô Trịnh Nhi trời khỏi đây, Nguyễn Thiên Ân cũng niệm tình Tô Trịnh Nhi cho nên cũng không để nè và liền Nhi khổ sở. Lúc này bị Phong Thiến mà mình luôn chán ghét tát một cái, một ngụm tức giận phút chốc tuyên ngực Lan Nhi nảy mạnh lên. Nhưng mà nghĩ đến thương phận của Phong Thiến, Lan Nhi định cắn răng, nhẫn nại sau đó cúi đầu. Nhưng mà đúng là Lan Nhi không biết một cổ kình phong đã qua hung hăng chục trước ngực nàng làm khí huyết trong thân thể kích động một trận lập tức ngã ra đất trước mắt tối sầm mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong miệng lang nhi công phu nàng không bằng liên nhi hơn nữa tuổi lại nhỏ khó tránh khỏi khi luyện công đến lúc lười biến lúc này chúng một trưởng của phong thiến đúng là vô cùng khổ sở vẫn không chịu nói tôi <cười> tô trần nhi nuôi một con chó thật là ngoan không có gì để nói người muốn giết đương nhiên vẫn được, lan nhi không sợ. ta biết người không vừa bắt chúng ta từ lâu rồi, mà kẻ ta nói hay không thì cũng như nhau. tùy ngươi, lan nhi tin tưởng cho dù mình chết thì bảo chủ sẽ phân xử cho ta. mọi người đều biết bảo chủ yêu vốn là tô tiểu thư, chứ không phải độc phụ như ngươi. câm miệng. phòng thiến vốn đang cười lạnh khi nghe đối phương nói lập tức đứng dậy từ trên ghế, một trận gió điện thoại tới trước người lan nhi, một cước đem nàng dẫm nát dưới giày ái mắt ả đảo của Lan Nhi đang dạy dụ dưới chân bỗng nhiên nở nụ cười mở miệng lạnh như băng. <cười> Lấy bảo chủ ra dọa ta sao? Người cho hiện tại hắn có thời gian rảnh chú ý tới một tiểu nha hoàn như ngươi sao? Còn chuyện chết, <cười> người nghĩ rằng ta sẽ làm như chết dễ dàng thoải mái? Trên đời này chuyện thống khổ còn hơn chết, chắc là rất hiếm thấy. Muốn ném thử không? Lan Nhi có thể rõ ràng cảm thấy được hàn ý từ địch đạo truyền đếm, bạn chân kỳ gắt gao đạp sau lưng nàng, giống như có một ngọn núi đè ép, các bạn không thể dạy ra. Nàng tính tình ngạo mạn không cam lòng, phun một ngụm mắng. Kẻ có tâm địa ngoan độc như ngươi, các bạn không xứng với thiếu gia cũng không xứng là bảo chủ phu nhân, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. À. Nói được một nửa Lan Nhi chỉ cảm thấy bạn chân trên lưng mình lại tăng thêm một phần lực cổ họng lại trào ra chút máu, xương cốt toàn thân đều giống như đang vỡ vụn ra, khuôn mặt cũng gắt ga bị dán chặt trên đất lạnh như băng, đau đến nề không thể mở miệng kêu gào. Nha Hoàn ngu ngốc, ngươi cho là ngươi không nói ta biết, ta sẽ không biết sao? <cười> Thật quá hồn nhiên. Một cờ Tuấn mã màu đỏ thảm cực nhanh xuyên qua ngã tư đường thường người vào lúc sáng sớm, thổi tung một mảnh bụi đất. Một nữ tử trang phục chỉnh tề, gương mặt bị gió đông tùy ý thổi qua, một đầu tóc đen tung bay trong gió, trên mặt phong trừng mệt mỏi của nữ tử kia lại không có chút biểu tình gì, nên chỉ chuyên chú nhìn phía trước giống như đối với hết thảy những gì bên ngoài đều không liên hệ. Tại một ngã tư đường khác đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa đi chiều ngược lại, xe ngựa chạy cũng không nhanh, phía trước xe ngựa ngồi một sa phu đội mũ rơm, y bào trên người rộng thùng thình, không vừa người chút nào. Chỉ thấy xa phù cuối đào ngẫu nhiên mới miễn cưỡng vùng cương ngựa, đa số chỉ dựa vào thùng xe phía sau, bộ dạng tự hồ có chút thiếu ngủ. Khu mặt đối phương bị mũ rơm che khuất, nhìn không rõ ràng lắm. Tốc độ của Tuấn Mã đang tới lại cực nhanh bất quá chỉ trong vài cái chớp mắt, khoảng cách tới xe ngựa đã quá gần. Nữ tử kia vẫn còn tiếp tục vùng roi ngựa, cũng không để ý tới xe ngựa vừa xuất hiện trước mắt mình. Trầm nháy mắt lướt sát qua nhau, kinh biến nổi lên. Sa phu ban đầu biển cưỡng dựa vào thùng xe, lúc này tay liền cưỡng động, roi ngựa đột nhiên cực ngàn hướng tú mã đỏ thẳm xoắn tới. Bởi vì khoảng cách hai ngựa quá gần, nữ tự thấy thế thì sắc lập tức biến đổi theo bản năng nâng mũi chân phải đá vào cổ tay sa phu. Dưới muộn rơm, khóe môi sa phu không gió vết dưa lên một cái. Tiếp theo, roi ngựa trong tay sa phu rời tay ném ra xa. Lòng bàn tay vừa lực vững và bắt được cổ chân nữ tự đá đến lập tức, dùng sức kéo mạnh. Rói ngựa bị vung ra mặc dù không quá chuẩn xác nhưng vẫn nện trên đầu ngựa, tuấn mã rõ thẳm lập tức dưa lên hai chân trước, nữ tử mất thăng bằng. Cổ chân lại đang bị kéo mạnh, toàn thân nghiêng ngã khỏi lưng ngựa. Nàng thấy tình thế không tốt, vội vàng nưa lên một chân khá muốn đá vang bằng tay đang nắm chân mình của đối phương. Đối phương cũng đã cực nhanh buông tay ra, một chữ kia đã vừa kịp chụp vào mắt cá chân của nữ tử cử ngựa. Đuôi phải nữ tử đau xót khi rơi xuống đất, thân thể cũng điều lão đạo vài bước, nàng gắt gao nhíu mi không để ý đến thương thế của mình, thân sắc ngân trọng nhìn chầm chầm xe ngựa vừa dần. Sa phu từ trên xe ngựa nhẹ nhàng nhảy xuống, đứng vững vàng trước mặt nữ tử kia, lúc này mới ngẩng đầu lên lộ ra gương mặt bên dưới mũ trơm, đồng thời không quên hướng nữ tử cười hớn hở, mặt mày như gió xuân. Lần đầu diễn kiến, liên nhi cô nương! Chương 1 Giết người diệt khẩu 3 Nữ tử bị ngang lại đúng là Liên Nhi vừa lẻn ra khỏi phụ Nguyễn Gia con người giả trang thành xa phu tất nhiên là Cam Lam Người vừa nhận nhiệm vụ trước đó Liên Nhi cũng không biết Cam Lam Trong lòng bắt đầu bất an Mặc dù nữ tử trước mắt cười đến hiện lành Nhưng nàng cũng không đơn thuần nghĩ đối phương Sở dạy thiện ý ngăn mình lại Huống chi nữ tử này lại biết tên của nàng nghĩ vậy liền nhi hơi cầu mày người là ai làm sao lại biết ta ta là ai không quan trọng quan trọng ta tối làm gì người ra tay rốt cuộc có mục đích gì đương nhiên là muốn ngăn lại liên nhi cô nương rồi không cho ngươi gặp người ngươi muốn gặp người biết ta đi gặp ai Liên nhi cô nương là nha hoàng của tô cô nương, đêm khuya ra khỏi phủ Nguyễn Gia đi suốt một đường không nghỉ ngơi. Cả người phong trừng mệt mỏi, nếu như nghe các chuyện này mà ta cũng không đoán ra. Nói vậy cũng khó mà lăn lộn trên giang hồ. Nhưng mà thật đáng tiếc, một chuyến này của liên nhi cô nương sợ đi không thành. Liên nhi nghe vài ánh mắt trầm xuống trong lòng âm thầm tính kế cho mình. Theo như công phu đối phương vừa sử dụng lúc nãy, cho dù năng lực ứng biến hay bản lĩnh nội lực thoạt nhìn, điều trên nàng thật xa. nghĩ vậy liên nghi không khỏi lùi từng bước về sau, khóe mắt cực nhanh đảo qua hoàn cảnh xung quanh, ý đồ tìm ra biện pháp thoát ly hiểm cảnh. đương nhiên cam lam nhìn ra được suy tính của liên nghi, tay chạm vào eo của tay trun lên một thanh kiếm sắc bén trong nháy mắt được rút ra, mũi kiếm lóe lên hàng quang, nàng tùy tay vẽ một đường kiếm trên không, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén theo mũi kiếm, cả người từ tĩnh đến động Bức quá chỉ trong nháy mắt đã hướng về phía liên nghi. Liên nhi nhìn thấy động tác cực nhanh của đối phương là không kịp lấy tay rút kiếm lập tức do vỏ kiếm vội vàng hướng trước ngực che chắn mũi kiếm kia đúng lúc chạm vào vỏ kiếm, chỉ nghe thấy một tiếng đinh vang lên. Liên nhi cảm thấy cánh tay mình tê rần, ngực truyền đến một trận đau đớn. Chân lui về sau khống chế không được, bay ra xa. Lúc đánh nhau thực sắc vốn tươi cười của Cam Lam đã thu về nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh thu kiếm không cho đối phương có thời gian đâm tới. Chỉ còn chút nữa sẽ cắt thanh kiếm của Liên nhi thành hai đoạn Thân sắc Liên Nhi căng thẳng, vỏ kiếm trong tay xoay vòng, khó khăn chặn lại một kiếm kia. Động tác của cam lam không ngừng từng đợt, công kích lưu loát như nước chảy mây trôi. Xích bạc trong tay vùn lên thành thành kiếm nhanh đến nổi, chỉ nhìn thấy bóng mờ lướt qua. Chỉ nghe thêm nam đinh đinh đang va lên bên tai, giờ đây Liên Nhi mới phát hiện mình quá xem nhẹ đối phương. Hơn 10 chiều trôi qua, ngay cả cơ hội rút kiếm ra khỏi vỏ để tìm không được. Cánh tay chấn động, cả người cũng cố hết sức mới chống chọi được. Đột nhiên ánh mắt cam lam gần sóng, kiếm thế trong tay nhanh hơn, liên tiếp ba lần chạm vào vỏ kiếm cùng một chỗ. Trừng khí thề thực kiếm tiến về trước, khi chạm vào lần thứ ba là lúc một tiếng vỡ vụn trong trẻo vang lên. Trên vỏ kiếm có vết rạn cực nhanh hiện ra, bức quá chỉ trọng nháy mắt rắc một tiếng. Kiếm bên trong lẫn vỏ bên ngoài đều lìa đôi rơi xuống đất. Liên Nhi thấy thế thì sắc chứng động, trong khóe mắt kiếm của Cam Lam một khắc cũng không ngừng hướng về ý khẩu của nàng. Kiếm thật nhanh, hết thảy phát sinh bất quá chỉ trong nháy mắt. Liên Nhi hiện lên một ý niệm, chỉ kịp trực nghiêng đầu lập tức đã có cảm giác bát lạnh xẹt qua. Có cái gì đó trong cơ thể dũng mãnh trào ra. Cam Lam chậm rãi hạ kiếm nhìn chăm chú vào nửa người Liên Nhi, chỉ trong nháy mắt đã bị nhiễm đầy máu tươi. Nhìn nàng như rút đi toàn bộ khí lực ngã xuống, yếu đuối há to miệng đất, quảng thở phì phò, ý đồ đem không khí nhét vào trong phổi. Cổ trắng nõn bị cắt đứt không ngừng trào ra máu tươi, giống như không có điểm dừng. Trên mặt đất nở rộ từng đóa hoa bằng máu đỏ trợt. Cam Lam không nói gì từ trong lọng lấy ra một cái bình sứ màu đen đi đến trước người Liên Nhi nằm trên mặt đất, ý định đem bột phấn trong bình sứ rắc vào trên người đối phương. Đây là chuyện nàng phải làm, nhanh chóng xử lý nhiệm vụ hoàn mỹ như trước, nhưng mà, tay nàng đột nhiên ngần bởi vì nàng đang chống lại ánh mắt nữ tử kia. Nữ tử nằm trên đất trợn to hai mắt, có sương mù lóe lên trong mắt nàng, để lộ ra không phải tuyệt vọng mà là ấy nấy. Ấy nấy bản thân đã không hoàn thành công việc, bị trì hoãn nửa chừng, nàng nhìn đối phương quốc cư không cam lòng lại có vẻ mềm mại thiện lương, chỉ có thứ không nên tồn tại chính là hận ý. Tại càm làm trùn chảy, trong đầu hiện ra một ánh mắt quen thuộc khác, dường như cũng quật cường giống vậy, cũng thiện lương giống vậy, rất giống, thật sự rất giống. Giờ phút này chủ nhân của ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước, cũng không hề sợ hãi các chết đang diễn ra, nên theo bản năng từng ngụm từng ngụm thở phì phò, ngược phập phòng kịch liệt tựa hồ, khắc tiếp theo sẽ vì hết thở không thông mà nhắm lại cặp mắt xinh đẹp kia. cam làm siết chặt bình sứ trong tay làm như muốn nhẫn nại cảnh giác đau rác thịnh linh nhảy lên trong ngực. Nàng nhắm lại hai mắt, trong khoảnh khắc đó nàng bức an đến sợ hãi. Không, không phải nàng, nằm trên mặt đất bất quá chỉ là một nữ tử xa lạ khác mà thôi. Càm làm chỉ cảm thấy trong lồng ngực có mùi máu tươi nhảy lên kịch liệt, cơ hồ sắp làm nàng cảm thấy một khách tiếp theo, trao ra khỏi ít hầu. bất quá chỉ trị hoãn một lúc bỗng nhiên có tiếng người kêu to. Thành âm tục tăng hùng hậu thật lớn, xuyên thấu sáng sớm yên tĩnh, vang vọng giữa ngã tư đường. Giết người, có cả giết người! Cam Lam nghe vậy vừa mở mắt ra, ánh mắt nhìn lướt qua liên nhi đang thoai thoát, biết được đối phương đã không còn có khả năng sống thêm nữa là do dị một chút. Nhìn chóng cuối người xuống lấy phòng thư trong ngực đối phương ra, sau đó lập tức xoay người sải bước đi về phía xe ngựa hung hàng vùng roi, nhìn ngang mà đi. Những người xung quanh thấy xe ngựa đi xa, thế này mới đi tới tìm hiểu, tất cả đều lộ ra ánh mắt tán thưởng kẻ vừa hô to. Tên hán tử kia là giống như không nhìn thấy gì, hắn nâng tay xa xoa cái tráng rách ra một hồi lạnh, thấp giọng nói thầm. hộ chết lão tử, cũng may không có lại đây. Nói xong đột nhiên hướng một bên đường nói. Cô nương, người thấy ta hôn như vậy có được không? Tủ lâu gần đó bỗng nhiên nhảy ra một hồng y nữ tử chỉ thấy nãy hướng hán tử vội vàng gật đầu, tùy tay đem vàng được chuẩn bị tốt nhất vào tay hắn, sau đó là một trận gió hướng về liên nhi cách đó không xa. hán tử cầm vàng đang lóe sáng trong tay vội vàng thu vào trong lòng, cảm thấy những gì hắn vừa làm khi nãy đều là đáng giá, mỹ mãn rời đi chuẩn bị mua một bàn trưởng thịt hảo hạng để thưởng thức, nhằm sát tan sợ hãi vừa rồi. về phần chuyện phát sinh sau đó sẽ không liên quan gì đến hắn. phè huyết lâu. Hoa Diễm Mặc rời khỏi địa lao trước Linh Lam và Bạch Uyên. Sau khi ra ngoài được một lúc, nàng liền cảm giác được cảm xúc của Tô Trọng Nhi có chút khác lạ. Trọng Nhi? Sao? Cho đến khi Hoa Diễm Mặc gọi nàng lần thứ hai, thì Tô Trọng Nhi mới hồi phục tinh thần lại. Nàng hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn phía Hoa Diễm mạc Lần trước chúng ta rời khỏi phè huyết lâu rất vội vàng. Hiện tại rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Trình Nhi đi dạo quanh đây với ta nha. Tô Trình Nhi nghe vậy do dự một hồi sau đó gật đầu đồng ý. Hoa dĩ Mạn thấy thế cũng không ngoại ý muốn công công khóe môi. Thật tự nhiên đưa tay nắm lấy tay Tô Trịnh Nhi. Không hề đi về khu nhà của hai người mà là nhắm đường mòn hướng đông mà đi. Hai người đi về phía đông chậm rãi xuyên qua mấy hòn non bộ cùng hành lan dài và định nghỉ chân. Lúc này đúng là vào đông chỉ có hương hoa đào tỏa ra bốn phía có vẻ hết sức trong lành. Ước chừng qua thời gian hết một chén trà, hai người đi xuyên qua khu rừng hoa đào. Trước mắt bỗng nhiên rộng mở, lộ ra một mảng biển xanh mênh mông. Đến rồi. Hoa dĩ mạc nhìn mặt biển xanh thẳm cuồn cuộn sóng trước mắt, nắng sớm chiếu trên mặt biển xuyên vào trong nước. Mặc dù gió biển hơi lạnh nhưng khi hít vào không khí nơi đây lại làm người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thật đẹp. Đối diện với gió biển, Tô Triệt Nhi hơi nheo mắt lại tùy ý gió biển thổi qua làn váy của mình, thổi loạn tóc đen hai bên, nên bỗng nhiên nghiêng đầu hướng mắt về phía hoa dĩ mạc, môi hiện lên chút ý cười. Làm ngư lo lắng. Ánh mắt nhàn nhạt nhộn sườn mặt, Tô Triệt Nhi thành màu vàng ấm áp. Không biết khi nào dung mạo trước mắt dừng theo năm tháng giống như một đoá hoa nở rộ, vườn trán trong mình xinh đẹp, trên người mang theo xa cách, trong trẻo nhưng lạnh lùng, nụ cười hòa vào trong gió lạnh, làn gió kia thổi qua có thể cảm giác được tình cảm ấm áp cùng quan tâm. Hoa dĩ mạc đột nhiên nở nụ cười, nàng nhẹ nhàng kéo Thu Trị Nhi vào lòng, thân thể cả hai dựa sát vào nhau cùng một chỗ, tha năm nàng trong gió biển có chút nhỏ. Ta biết, nàng cảm thấy thông cảm cho tự Sam phải không? Ừ, nàng là một nữ tự đáng thương. Khi còn bé nàng trải qua những chuyện đối với nàng mà nói không khác nào là ác mộng, lúc này sở ngồn xuất hiện trong sinh mệnh nàng, hắn liệt như ánh thái dương trói mắt phía trên trời. Nàng chiếm được vui vẻ hạnh phúc chưa bao giờ có, mặc dù tất cả đều là bí mật, nhưng lại đủ để làm nàng như cảm thấy mình được hồi sinh. Nhưng mà tính tình của nàng... Là một người yêu hèn mọn sợ hãi như vậy Nhất định sẽ trở thành bi kịch Có lẽ con đường mà nàng ấy lựa chọn đã sai ngay từ bước đầu Mặc dù tỉ tỉ của Linh Lam đã cứu nàng ta Lại quen cứu luôn lòng của nàng ấy Thật khó Sống trong nghĩa địa, địa lâu vậy Nàng ấy đã quen tránh trong u tối Muốn cứu ra Nói thì dễ hơn làm Cũng không có biện pháp nào khác Nếu sợ ngôn yêu nàng Hai người cũng khó mà hạnh phúc Huống chi người sở ngôn yêu lại là Linh Lam. Ta nghĩ kỳ vọng duy nhất của nàng bây giờ hẳn là bản thân có thể chết trong tay sở ngôn. Còn những nợ nần mà nàng thiếu phệ huyết lau sẽ được đánh đổi bằng chuyện lưu đại chút thình bóng trong lòng sở ngôn. Đó có thể là cách mà nàng nghĩ sẽ lưỡng toàn. Ừ, chuyện tình cảm là thứ khó phân biệt đúng sai nhất. Cũng không hẳn toàn bộ đều như thế. Tô Trị Nhi nghe vậy nâng mắt bên nhìn theo bản đang nhìn vào mắt hoa dĩ mạng. Đối phương cũng đã nhanh hơn, cúi thấp đầu xuống, bức quá trục chấp, mắt liền dán vào môi của nàng, lời lẽ cũng mơ hồ tuôn ra. Chẳng hạn như khi hưởng thụ tình yêu, thì không cần do dự. Ý cười nhẹ nhẹ hiện lên trong mắt tô trịnh nhi, đâm tử trong suốt như mặt nước nổi lên chút gợn sóng. Môi mềm mại bao phủ, hô hấp của đối phương cũng quấn quanh, tình chút tình chút, cướp lấy hô hấp của nàng, sau đó giao hòa cùng một chỗ. Dường như xa cách thật lâu, cho nên vô cùng quyến luyến, lại dường như quen thuộc, không có gì trúc trắc, chỉ có ấm áp chậm rãi nảy lên trong ngập, ngàn cách gió biển lạnh lẽo bên ngoài. Hai thân thể tựa sát vào nhau ấm áp như xuân. Tô Trị Nhi chậm rãi khép mắt lại, sóng biển vững vang lên bên tai, trong thân thể giống như cũng có sóng đang cuộn trào, vừa mãnh liệt lại vừa ôm nhu, hòa với tiếng sóng biển là tiếng tim đập trong lòng ngực, hoàn hảo như một bức tranh. Chương 199 Giết Người Diệt Khẩu 4 Thái độ này là sao? Linh Lam nhìn thiên giật vừa cất bước ra khỏi kìa lao, gương mặt trắng nọn tuấn tú lúc này đêm còn hơn than. Thiên giật hít một hơi thật sâu, áp chế sự không đành lòng của bản thân. hắn lý Linh Lam một cái tức giận nói. Người rõ lắm mà, có phải không hỏi ra được cái gì hay không? Linh Lan từ chối cho ý kiến chớp chớp mắt. Người biết sẽ không hỏi được gì vì sao cũng muốn dụng hình. Toàn thân không có một chỗ lành lặng, vậy mà cũng xuống tay được. Còn nữa, người rốt cuộc nói gì mà khí huyết trong thân thể tử Sam tổn hại đến vậy, giống như lấy hết không còn chút gì. Rõ ràng với công lực của nàng ấy, cho dù bị roi quất vào người, thì cũng không đến nổi như thế này đâu. Chỉ nhắc tới tỷ tỷ của ta, sẵn tiện gọi sở ngôn tới khuyên ngăn nàng. Ngươi cũng biết tính tình của tự Sam, ngoài tri sở ngôn ra, sợ là ai này cũng không quan trọng. Linh làm đối với những chuyện trong lâu, ta không muốn để ý tới, bản thân cũng hiểu người làm việc có chừng mật của người, nhưng mà quá khứ của tự Sam trải qua thật đặc biệt, người đừng xuống tay tàn nhẫn như vậy, nếu thật sự là nàng gây nên, cứ để nàng chết một cách nhẹ nhàng đi. Ta biết, ta tin tưởng rất nhanh sẽ có được kết quả, rất nhanh. Đến lúc đó chắc chắn ngươi sẽ không còn cảm thấy gánh nặng như vậy nữa. Buổi tối hôm nay, thông báo các vị đường chủ của Phệ Huyết Lâu đều đến Phệ Huyết Đường đi. Tất sẽ đải một buổi tiệc, ăn mừng nội gián bị phát hiện. Thiên giật nghe vậy thì ngẫn ra hắn cũng không nói gì thêm gật đầu tuân lệnh. Đêm dừng dần tối, tịch dương tỏa ra một đào ánh sáng đỏ ẩn trên mặt biển, thủy triều chậm rãi dâng lên trên bãi đá. Tiếng sóng đập vào ầm ầm ngẫu nhiên sẽ bắn tung bọt trắng xóa văng lên bờ đá. Gió biển thổi đến, làm cho hơi thở cũng ẩm ướt, kèm theo mùi hương hoa đào nhàn nhạt. Thời điểm Linh Lam xuất hiện, trên bàn đã ngồi được chính người. Ánh mắt nàng quét một vòng, sau đó lập tức nhìn phía thiên vật. Thiên vật biết Linh Lam nghi ngờ, hắn đứng lên giải thích. À, vì trước đó lãnh đường chủ đã bị đánh lấy một lần cho nên thanh đường chủ có ý muốn ở lại lãnh trúc đường bảo hộ lãnh đường chủ đang hôn mê bất tỉnh. Hắn nhà ta thỉnh tội cùng lao chủ tạm thời không thể có mặt. Ngoại trừ hai vị đường chủ được lao chủ phái đi chấp hành nhiệm vụ chưa về, tất cả đều có mặt ở đây. Ta biết rồi. Linh Lam gật đầu đi đến vị trí lao chủ ngồi xuống. Ano được an bài phía bên trái vị trí lao chủ. Nhìn thấy Linh Lam đi đến vội vàng lên tiếng hỏi. Sao chủ nhân không đến? Hoa cô nương cùng tô cô nương đều không phải người của phè huyết lâu, cho nên buổi tiệc lần này đương nhiên sẽ không lại đây. Tiểu nạp, ta nói với người bao nhiêu lần rồi, thời điểm có thuộc hạ thì không cần mở miệng ra. Chủ nhân này chủ nhân kia, ảnh hưởng không tốt. Anola đẩm biểu môi nhưng không có phản bác. Linh Lan thấy thế lộ ra một nụ cười. Ngoan! Hiện tại hoa dĩ mạc có việc, đợi lát nữa ăn xong thì đi qua tìm nàng. Được. Linh làm trứng ngang ano xong quay đầu đưa ánh mắt về phía mọi người thẳng nhìn nói. Lần này muốn mọi người lại đây, có chuyện muốn nói. Có lẽ mọi người đều biết chuyện lãnh đường chủ may mắn được khoa cô nương cứu sống, rồi mang về phệ huyết lầu mấy ngày trước đây. Hôm nay ta muốn nói là một sự kiện khác cũng có liên quan đến chuyện kia. Bởi vì trước đó bị tay dự kính, cho nên có vài vị đường chủ không biết, sở dĩ sinh mệnh của lãnh đường chủ bị đe dọa là vì phệ huyết lâu có nội dáng. Tiếng nói vừa dứt, trong không khí có tiếng ồ lên rất nhỏ, vài vị đường chủ chưa biết sự tình đều lập tức nhìn nhau, ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Tại sao lại có nội gián? Ai vậy? Ano kinh ngạc hỏi, lúc này mới có người chú ý tới thiên vật đang im lặng, còn có một người nữa cũng không ở trong đó. Trong đồng hình như có chút hiểu ra, nhìn không được lên tiếng nói. Là đường chỗ của kinh đi được? Chỉ một câu nói cũng làm mọi người như từ trong mộng bừng tỉnh, quả nhiên tối nay không nhìn thấy bóng dáng tự sam đâu. Nhất thời tất cả mọi người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Linh Lam, cho nên chính thật nghi ngờ của bọn họ. Đúng vậy đúng là đường chủ của khinh y đường. lúc này nàng đã bị giam giữ anh địa la của bế từ đường. đương chủ khinh y đường không niệm tình công ơn của phệ huyết lâu đối với nàng. tự tiện cáo kết thứ ảnh lâu hãm hại lãnh địa chủ, lại ẩn nấu vô cùng giỏi, kẻ nào có ý định làm hại phệ huyết lâu, Tức nghiêm trị không tha. thứ ảnh lâu, tại sao là thứ ảnh lâu? vì sao bọn họ muốn phạm vào phệ huyết lâu chúng ta? Quả thật là quá phận mà, thứ ảnh đâu thật sự càng lúc càng lớn mật. Nhất định không thể dễ dàng buông tha được. Linh Lan tự vào ghế trên, nghe mọi người mang theo giọng điều phẫn nộ lên án công khai. Nam cũng không ngăn cản, tập mắt chỉ dần trên người sở ngôn vẫn đang trầm mặt không nói gì. Sở đường chủ, xem sắc mặt của ngươi tự hồ có chút không tố, có cần để thiên dịch nhìn một chút tại là chủ quan tâm chỉ là không có nghỉ ngơi tốt thôi không sao thì tốt buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút ngày mai tiếp tục đến địa lào một chuyến nữa vâng sở ngôn cúi đầu xuống đáp thực sắc trong mắt u tối không rõ đình làm gật gật đầu lúc này mới lên tiếng cắt ngang mọi người lời của mọi người nói ta đều hiểu được việc này đương nhiên không dễ dàng tha thứ bất quá nội gián cũng đã ra lưới ta cũng nhè được một phần Chuyện sau này chắc chắn sẽ cho người của phệ huyết lâu một cách giải quyết thật công bằng. Cạn, vì sự nghiệp diệt trừ nồi dáng của phệ huyết lâu, uống cạn một chén. Linh Lam nâng nâng tay dẫn đầu uống cạn một chén, mọi người đều cũng liên tiếp uống. Sau đó Linh Lam vừa không nhắc lại chuyện này nữa, nên tìm vài vị điện chủ khác để hỏi về công việc trong lâu. Đến khi cơm no rượu say, mọi người bắt đầu tán gậu lẫn nhau. Buổi tiệc này kéo dài đến tận khuya. Sau khi kết thúc, mọi người ai về chỗ nấy? Ánh trăng ảm đạm sau trời mông lung. Một bóng người trong đêm lẻn ra khỏi cửa nhưng mà người này đi chưa được bao nhiêu bước thì trước mặt đột nhiên có một đóa hoa ma sắc bén như mũi kiếm phóng tới, vuốt, dừng trước mũi giày, làm đối phương không thể không dừng bước. Có một thân ảnh nữ tử ẩn nắp trên tường, kèm theo giọng nói nhẹ nhẹ và mùi hương hoa đào phiêu tán trong không khí. A Võng Quay lại đi. bốn người dừng chân bất động nhất thời không nói gì, chỉ có trập mặt kháng cự tảng ra trong đêm. Người muốn đi chịu chết sao? Bọn họ đã bắt đầu hoài nghi ngươi. Ta biết. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, cho việc này kết thúc liền có thể rời khỏi nơi này. Về phần nàng, không phải ngươi không yêu nàng sao? Bây giờ đến nước này cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của ngươi. Hà cớ gì phải tự làm khó bản thân mình như vậy? Ngươi cũng biết làm vậy Chỉ sẽ càng thêm gần với thất bại Ta biết Nhưng mà hôm nay nhìn thấy nàng như vậy Ta mới phát hiện Hình như ta đã đánh giá cao bản thân Tất cả những kế hoạch này rõ ràng ta tự mình bày ra Có kết quả như vậy thì cũng đã lường trước từ lâu Ta nghĩ bản thân mình đã sắp xếp một đường lui hoàn mỹ Nhưng mà khi chính mắt nhìn thấy chuyện kia phát sinh Ta mới phát hiện Ta đã quên tính toán đường lui cho tim mình A Mỹ Người nói xem, có phải do ta rời khỏi thứ ảnh lâu lâu lắm, cho nên trái tim này cũng ngày càng yếu ớt. Rõ ràng ta cũng không yêu nàng, nhưng mà nhưng mà ta vẫn cảm thấy không đàn lòng. Nàng bất quá chỉ là một nữ tử vô tội đáng thương. Giọng nam tự thấp đi, trong đầu hiện ra cảnh tượng trước đó. Nữ tử kia luôn nhút nhát khi gặp hắn, khi nhìn vào mắt hắn lại luôn lựa chọn tránh đi. Những lúc tiếp xúc ngẫu nhiên đều mang theo câu nệ vĩnh viễn chỉ thích đứng ở phía sau lưng hắn nhìn hắn từ xa. Trước đó hắn cũng không biết được thì ra là có một loại tình yêu sâu đậm mà lại thuần khiết đến vậy. Dường như này cũng không mong gì hơn từ hắn mặc dù là một câu, một ánh mắt cũng chưa từng có. Có đôi khi thậm chí ngay cả hắn cũng hoài nghi, rốt cục bản thân mình có cái gì tốt, đáng giá đến một nữ tử như vậy vì chính mình trả giá. Xem mình như toàn bộ thế giới của nàng. Hắn yêu linh lam, yêu sự mỹ hoặc vốn có của đối phương. Cũng yêu sự ngông cuồng phóng khoáng của nàng, nhưng hắn vẫn tiết chế tình cảm của mình. Nàng không giống với hắn, nàng chỉ biết trả giá, mà không biết đòi hỏi gì. Yên lặng lựa chọn đứng ở bên cạnh hắn, không hỏi nguyên do, không hỏi kết quả. Mị chủ cùng nam tự đối diện thu hết sự sắc mềm mại của hắn vào mắt, bỗng nhiên không tiếng động cười cười. Khi mở miệng lại mang theo trêu chọc. <cười> Đúng vậy, thực sự người càng ngày càng không thích hợp là một tên thích khách. <cười> ta cũng cảm thấy vậy Thật sự làm người ta thất vọng mà Cho nên không cần ngăn ta Vậy càng phải ngăn cản mới được Người thông minh dễ ngăn đó Kẻ ngu ngốc khó ngăn đó Người tính làm thế nào? Tự tay giết nàng Được, đi đi Cảm tạ Nó tưởng nhìn nữ tử lưng cuối liếc mắt một cái Sau đó không chút do dự quay đầu lại Vừa qua đóa hoa mai bị khạm dưới đất, mũi chân nhảy lên, thân ảnh rất nhanh biến mất trong bóng đêm thầm trầm. a võng ngốc. Trong bóng đêm tối như mật, một góc tê áo màu vàng của nữ tử lộ ra trên bờ tường bị nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt của nàng nhìn chăm chú vào thương ảnh nam tử vừa trời đi, giật giật môi, lời nói không tiếng động tan trong gió biển. Trong địa lao đèn tường có vẻ càng u ám hơn, nhiều điểm lây động bên dưới giống như bóng ma lé ra hình ảnh biến hóa kỳ lạ như là ma trời. Đêm tối bên trong vách nhà lao bằng đá mặc dù không nghe thấy tiếng gió biển nứt nở, nhưng lại nhìn thấy hình ảnh bức khỏa trải dài trên vách. Có một bóng người màu xám trên vách đá bức quá chỉ trong mắt tự như gió thoảng qua, nhanh giống như ma quỷ. Lối đi thật dài nhưng bức quá chỉ qua vài lần hồ hấp đã đi đến cuối đường. Hai tiếng thành thủy rơi xuống, hai thị vệ canh giữ bên ngoài địa lao bế tư đường, ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng, mềm nhũn ngã xuống đất. Rõ đường! Một tên thị vệ khác vừa quay đạo khiếp sợ mở miệng, lời nói chưa dứt thì cũng bị ngã xuống như hai người trước đó. Người xuất hiện chính là sợ ngôn. Một đường cũng không có nhiều trở ngại, chỉ chốc lát sợ ngôn liền đứng trước một gian phòng của địa lao. Cách song sắc nhìn phía về nữ tử đang nằm trên mặt đất. Đôi mắt di động nhưng nhất thời là có chút phức tạm, bất quá rất nhanh liền kiên định như lúc ban đầu. Hãng lấy từ trong tay áo ra một thanh thủy thủ, giơ tay chém xuống, xích sắc rơi xuống đất, phát ra tiếng lạch cạch thanh thúy, làm bay lên một mảnh bụi bậm trong đêm tối. Người trong phòng giam cũng giống như bị thanh âm này làm cho giật mình, thân thể hơi giật giật. Sở Ngô không hề do dự, gương mặt trầm ngưng, bước vào bên trong nhà lao. Nữ tử trong phòng giam đưa lưng về phía sở ngôn, thân hình tinh tế yếu mềm, trên người đã được thay một bộ quần áo mới tinh, không còn làm lũ trực vật như trước đó nữa. Miệng vết thương cũng được băng bó qua, mấy vị trí bởi vì quá sâu, vừa có thể nhìn thấy vết máu mơ hồ thấm ra, mái tóc đen rối tung như ẩn như hiện. Sở ngôn gắt gao cắn răng, nhìn bóng giá hôn mê bất tỉnh trước mắt, hắn do trụy thủ trong tay lên. Đây là nguyện vọng cuối cùng của hắn có thể thỏa mãn cho nàng. Khi còn sống, nếu nào không thể đạt được hạnh phúc như vậy thì hãy để hắn tự ra tay, đem cơn ác mộng này chặt đứt đi. Có lẽ đây là kết cục giữa hai người họ. Chương 200, Giết người diệt khẩu năm. Ánh đào chiếu vào mặt tường, nhoán lên một cái. Trong giáy mắt khi sở ngôn nâng tay lên thì có mũi kiếm lóe tới cực nhanh, hướng về phía sau lưng hắn. Trong bóng đêm tối đen mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh từ trong góc địa lao hiện ra, kiếm trong tay ngang dọc túa ra ánh sáng sáng quắc. Ánh mắt sở ngôn đột nhiên chậm xuống, đối với thanh kiếm đâm tới sau lưng mình xem như không cảm thấy gì, hắn cắn răng đưa tay siết chặt chủ thủ đâm xuống. thủy thủ cắt qua bóng đêm như mật trong chớp mắt sắp chạm được vào thân thể tự sang đang đưa lưng về phía sở ngôn. Mục tiêu đúng là ngay vị trí tim, một đau mất mạng. bất quá cùng nhau chết, sở ngôn không hề cố kỵ. Chỉ đợi đem chuyển thủ khám vào tim tự Sam, chấm dứt cơn ác mộng nàng đang trải qua. Chờ có ngân chăm lóe lên trong bóng tối, âm thanh trong trẹo phá vỡ bóng đêm yên tĩnh, lập tức có tiếng rơi xuống đất lạch cặt. Chủy thủ mạnh mẽ xuyên vào phía sau lưng tự Sam, đã có hơn phương nửa lưỡi dao hạ xuống, đồng tự sở ngôn vội co rút. À, tự Sam bị đâm một nhát phát ra tiếng trên đầu rất nhỏ, nàng dãy dụa muốn mở mắt. Lúc này mũi kiếm xuống lưng sở ngôn cũng theo tới, một kiếm xuyên thụng xương bả vai hắn. Sở ngôn lập tức lão đảo phun lên vách tường một ngụm máu. Bóng người nhẹ nhàng hạ xuống, hai ngón tay khép thẳng điểm vào huyệt sở ngôn. Tay chưa chạm đến, toàn thân sở ngôn đột nhiên né tránh cả người khó khăn tránh khỏi. Hắn cũng không cùng người kia dây dưa, mũi chân bay lên hướng về phía cửa lao xông ra ngoài. Ngàn hắn lại, thay nam trông trễ như lạnh lùng của Bạch Uyên vang lên, cùng lúc đó đáp lại là một tiếng cười khẽ Một cái bóng trắng đột nhiên hiện ra ngay ngã rẽ, cổ tay trắng nõm vừa động đã có ngân chăm mang theo sợi tơ hướng tới gần Sở Ngôn. Đúng là Hoa Diễm Mạc đang mai phục bên ngoài địa lao. Khi Linh Lam quyết định thiết đãi buổi tiệc, hai người liền sớm chờ ở tại nơi này, một người ở trong lao, một người ngoài lao ý định bắt sống Sở Ngôn. Dù sao thân phận đối phương cũng đặc biệt có lẽ có địa vị rất cao ở thứ ảnh lao, nếu có thể moi ra được một chút tin tức thì cục diện bế tắc sẽ vô cùng có lợi. Các nàng vốn lo lắng sợ Ngon sẽ không mạo hiểm tới nơi này, dù sao đối phương cẩn thận như vậy, vứt bỏ quân cờ tự sam là chuyện vô cùng có thể diễn ra. Nhưng thật ra Tô Trịnh Nhi đã xem xét tình hình lúc ban ngày, nàng suy đoán được khả năng Sở Ngon có thể quay lại địa lao rất lớn. Không ngoài sở liệu, Sở Ngon quả nhiên xuất hiện. Đối mặt với ngân trạm của Hoa Dĩ Mạc phóng đến toàn thân Sở Ngon vọt tới trước bỗng nhiên dừng một chút bất quá trí tạm dừng một chút, sau đó cả người hắn giống như bị bẻ gãy ngưỡng ra sau, thân mình gặp lại, bất ngờ quay lại hướng Bạch Uyên. Đồng thời tay vương ra đem cổ đao rất nặng nắm chặt trong lòng bàn tay, dùng một lực thật mạnh bổ tới trước. Bạch Uyên không ngờ sở ngôn đột nhiên vòng trở lại nàng theo bản năng, nếu sẽ hướng bên cạnh tránh được mũi nhọn của lưỡi đao chỉ một cái khe hở như vậy, sở ngôn đã nhảy về trước, lướt qua bạch uyên lần nữa, vọt vào nhà lao. lần này hắn dơ lên là cổ đao không có chiêu thức dư thừa, chỉ có đơn giản hạ xuống, cũng là chiêu giết người nhanh lệ nhất, lục như ngàn quân. sau đó hướng về phía tự sàm bổ mạnh, bạch uyên và hoa chỉ mạc, truy tới nhà lao thấy thế, sắc mặt lập tức biến đổi. Ngay tại thời điểm này ánh mắt tự sam từ trong hôm mê dãy dùa lặng lẽ mở ra, khi thoáng nhìn thấy khuôn mặt sợ ngộm trước người, đáy mắt chợt phát ra một chút vui mừng. Cổ đào rơi xuống tự hồ đối với nàng mà nói cũng không có nghĩa lý gì. Trong đôi mắt nhiễm đầy đau đớn kia, trong suốt như nước từ đỉnh thiên sơn chạy xuống, trắng đen rõ ràng, phản chiếu ra bóng giá sợ ngộm, nhưng không thấy một cảnh vật nào như thừa bất quá chỉ trong một cái chớp bắt như vậy. Tử Sam cảm thấy mỹ mãn nhìn sở ngôn, không hề tránh né, cũng không cần phải thận trọng nữa giống như trước mắt là người mà thế gian phái tới khảm vào sinh mệnh nàng. Thần sách kiên nghị của sở ngôn khi chạm vào ánh mắt kia đột nhiên cực nhanh ảm đạm xuống, đào lệt bổ vào trên tường vẫy ra một vảnh trò bụi của vách đá, lưỡi dao hãm vào trong thật sâu. Lúc tử Sam lo sợ không yên trợn to ánh mắt, sở ngôn bỗng nhiên buông lọng chui đào kiên nghị trong đôi mắt cũng vỡ tan. Hắn lập tức cúi xuống lần đầu tiên gắt gào ôm lấy nàng. Người... Tử Sam vừa há miệng thở dốc lời nói chưa hết. Thương ảnh Bạch Uyên đã theo tới không chút do dự điểm huyệt sở ngôn, chẳng lại khí mạch của hắn. Sở ngôn không phản kháng giống như buông tha hết thảy phòng bị chỉ ôm chặt nữ tử nhỏ nhắn yếu đuối trước ngực. Là sợ đè phải miệng vết thương của nàng cho nên càng có vẻ cẩn thận hơn. Trên gương mặt tái nhợt tử Sam ẩn đỏ không dám chống đẩy, ánh mắt có chút lúng túng hiện lên. Ngươi, sao ngươi lại ở đây, ngươi không nên tới đây Không, không ai so với hắn càng nên đến đây Câu nói vừa vang lên đồng thời thì đèn đút bên trong địa lao cũng được thắp sáng một chút Thứ hạ Linh Lam xuất hiện bên cạnh là tô trình nhi Nghe được giọng Linh Lam lúc này sở ngôn mới buông lỏng ra cánh tay đang ôm lấy tự sam chậm rãi đứng lên Nhìn phía Linh Lam Xem ra ngươi cũng không tệ bạc lắm, rốt cuộc cũng xuất hiện trong này bất quá, một đau cuối cùng kia thật là ngoài dự kiến của ta. Mềm lòng sao? Không phải các người đã sớm bày bố cục để chờ ta đến thì sao? bài ở trong tay các người, ta không lợi nào để nói. Dù sao thì còn nằm vùng trong vệ huyết lâu thêm một khắc nào, thì tính toán của ta cũng đã thất bại. Không nên nói như vậy, trả lời vấn đề của ta cho tốt. Ta cũng không nhất định phải giết người. Đương nhiên, Nếu ngươi cực lực kháng cự ta đương nhiên không nương tay Nhưng mà ngươi cũng biết Nếu người chết sẽ có người thương tâm Dù sao ngươi lại đây là muốn giết nàng Đơn giản cũng là sợ nàng phải chịu dày vò Không phải sao Lầu chủ Tử Sam nghe được Linh Lam nói Dắt đến độ cử động toàn thân muốn đứng lên Đừng lộn rộn Ta sẽ tự mình xử lý Nhưng mà Không có nhân nhị gì hết Lập trường của ta cùng với các ngươi bất đồng Này nếu thân phận đã sáng tỏ, ngươi không cần che giấu cho ta nữa. Điều là lỗi của ta, bởi vì ta ngươi mới bị bắt. Nếu không bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không ở trong này. Tốt lắm, đừng tranh cãi nữa. Sở ngôn, ngươi vậy mà lại là một trong những tiểu trụ của thứ ảnh lâu. Sở ngôn cúi đầu cũng không trả lời. <cười> ngươi không nói ta cũng đoán được, trước đó nữ tử dẫn dụ thiên giật đi chính là mỹ trụ phải không? Nếu là người bình thường, có lẽ thứ ảnh lau cũng không dám phái tới. Ngươi cần gì kháng cự? Ngươi nghĩ rằng ta không có cách nào làm ngươi mở miệng trả lời sao? Nói xong đình làm hướng hoa dĩ mạc bên cạnh sở ngôn ra hiệu. Hoa dĩ mạc mang theo ý cười chậm rãi đi đến cạnh tự Sam, đưa tay kéo cả người suy yếu đối phương ra khỏi sở ngôn. sợ ngôn thấy thế theo bản năng thân thủ đoạt về lại bị một trưởng của Bạch Uyên hướng cổ tay. Gặp cái gì? Ta còn chưa có làm gì mà. Khi nói chuyện khóe mắt thoáng nhìn vào trong mắt tự Sam, đáy mắt hiện lên chút tàn dẫn, ngừng chầm chợt lóe bay nhanh đâm vào gáy đối phương, động tác muốn cắn lưỡi tự sát của Tử Sam theo đó cũng cứng đờ. <cười> muốn tự sát trước mặt ta sao? Người quá quay thường ta rồi. Linh Lam, ta mới là gian tế mà thứ anh lau phái tới. Người làm như vậy đối với nàng làm gì? Tuy như thế nhưng nàng cũng là đồng lõa, phản bội phệ huyết lâu, không phải sao? Ngươi cho là nàng có thể thoát khỏi liên quan Tử Sam bị che miệng lại Không thể mở miệng nói chuyện Nàng chỉ có thể hướng sở ngôn lắc đầu Ý bảo hắn không cần để ý tới chính mình Linh Lam cũng không ngăn Đưa mắt lại nhìn thử sắc đồng cứng của sở ngôn Nói Tử Sam đã sớm một lòng một dạ đặt vào ngươi Không thể để nàng ở lại phệ huyết lâu nữa Ta chỉ hỏi ngươi một câu Vì sao phải ra tay với phệ huyết lâu Nếu ngươi không nói cũng chỉ có thể dùng trò cũ thời gian trôi đi thật chậm trong không gian nửa sáng nửa tối không khiến ngân trọng sở ngôn trầm mặt đối diện ánh mắt linh lam hình như có ngàn vạn do dự chôn trong đó linh lam đột nhiên miệng cười có hồ cục lúc đó hắn tay nhẹ nhàng kéo mạnh dưới ánh mắt trận to của tự sam quần áo chậm rãi chảy xuống sở ngôn trước mặt cất giao nhắm lại mắt hai bàn tay trùn rãi siết chặt dưới tiếng nứt nợ áp lực của tự sam hắn chậm rãi mở miệng Ta nói, một thân áo lam bị cuồng phong thổi tung, ở trong bóng đêm chạy như bay, sắc mặt cam lam có chút tái nhợ mày liệu gắt gao nhíu chặt một chỗ, đẩy mắt di động thêm mấy phần tức giận cùng lo lắng, đối diện với cơn gió đánh tới nàng hơi nheo mắt, động tác trên tay cũng không dừng dùng sức quất roi ngựa muốn nhanh hơn một chút. Trong đầu nàng hiện lên tình cảnh ban ngày, Cam Lam giết chết Liên Nhi hoàn thành nhiệm vụ, vốn muốn ra roi thúc ngựa cùng quỷ sứ chạy về thứ ảnh lâu hội hợp với Hồng Chúc, sau đó quay lại trong lâu nhưng mà khi nàng tìm được quỷ sứ thì bên cạnh đối phương lại không thấy thương ảnh Hồng Chúc. Quỷ sứ nhìn thấy Cam Lam trong mặt quỷ xuống thỉnh tội, lúc này Cam Lam mới biết được sự tình từ trong miệng hắn vốn dậy sáng sớm hôm máy quỷ sứ cùng hồng trúc đang trên đường quay về thứ ảnh lâu khi đi ngang qua một hồ nước hồng trúc lấy cớ thương thể bẩn tắm rửa một chút dù sao quỷ sứ cũng là nam tử hắn đẹp phải đưa lần về bờ hồ canh giữ bên tay lưu tâm động tĩnh hồng trúc một lá phía sau đột nhiên an tĩnh lạ thường lúc này quỷ sứ liền cảm thấy bất an xuất khẩu hỏi cũng không nghe được câu trả lời hắn vội vàng quay lại mới phát hiện hồ nước yên tĩnh bóng dáng hồng trúc cũng không còn ở đó nữa Quỷ sứ Kinh hãi đi đến bên hồ chuẩn bị tìm kiếm Đột nhiên một bóng người từ trong hồ nước lộ ra Thân thể tuyết trắng dính đầy bọt nước Đồng thời giọng Hồng Trúc cũng vang lên Người quay đầu lại làm gì? Khóe mắt quỷ sứ nhìn thấy mạng tuyết trắng trói mắt kia Trong lập nhất thời cả kinh Nhơ mắt lại Mạnh mẽ xoay người sang chỗ khác Vừa xoay người một cái Hồng chút phía sau đột nhiên điểm huyệt hắn rốt cuộc không thể động đậy Chờ chân khí hắn giải được huyệt đạo Hồng chút đã sớm mặc quần áo trốn xa. Nghe quỷ sứ miêu tả xong, Cam Lam xém chút tức giận đến giờ chân, không chỉ bởi vì hỏng chút thành công đào tẩu còn bởi vì, nàng lại dám dùng thủ đoạn như vậy để tẩu thoát. Nhưng mà mặc dù tức giận, Cam Lam cũng chỉ có thể tự kiềm chế, sau đó cho quỷ sứ lui về thứ ảnh lâu, để cho hắn đem tin tức nàng ám sát thành công báo lại ám vương, con la lưng nửa ra đi, quay về, đi tìm nữ tử phiền tóa nhất thiên hạ của nàng. Một khắc đó, cam lam quả thật ruột gan đều rối cả lên, nhưng như nàng cũng không ngờ rằng lúc ấy nhất định là hỏng Chúc đã tránh ở chỗ tối nhìn chính mình chấp hành nhiệm vụ. Mà chính mình lại không có đem bột phấn rắc lên người Liên Nhi để thiêu hủy. Thậm chí trước khi chính mình rời đi, Liên Nhi vẫn còn giữ lại một hơi. Mặc dù không thể bảo toàn tính mạng nhưng không khó sẽ nói ra tin tức gì đó cho ngốc tử kia biết. Mỗi lần gặp được nàng nhiệm vụ của mình đều bị đảo lộn, không làm người ta sức đầu mẹ tráng thì không được. Cam Lam nghiến răng nghiến lợi quyết định, cho đến khi gặp Hồng chút nhất định phải đem nạn hung hăng trừng phạt một chút. Nhưng mà... Cam Lam nhìn về phía bóng đêm dày đặc phía trước, đáy mắt vội vàng ngày càng nặng. Chỉ mong chuyện nàng cùng Linh Nhi tiếp xúc sẽ không bị người thứ ảnh lâu, phát hiện. Ngày gần đây quỷ sứ ở chỗ ám vương thường đuôi tới, nếu bị người nọ biết được. Nghĩ vậy Cam Lam vùng mạnh roi ngựa, ngựa ăn đau như tên rồi cùng cắt qua đêm tối, dẫm lên bụi đường phóng về trước. 100.000 không được có việc gì, Lưu Hà. Chương 201, kẻ giống mặt phía sau 1. Linh Lam nghe được lời Sở Ngôn thì liền dừng tay, ngẩng đầu nhìn phía hắn thản nhiên nói. Nói đi. đổi chỗ khác rồi nói. Được. Tử San nghe vài ánh mắt cạnh thêm bối rối, miệng bất đắc dĩ không thể nói, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn phía Sở Ngôn. Sở ngôn lại không nhìn tự sam, hắn xoay người hướng ra ngoài. Tự sam chuyển đầu ánh mắt vẫn nhìn trên lưng sở ngôn, thân mình mềm nhũn, có nước mắt doanh trồng rơi xuống mặt đất bụi bậm, nước nở như nước lũ quấn quanh. Nhưng mà bóng dáng sở ngôn vượt biến mất khỏi nhà lao, chỉ có vết máu trên đầu vai lưu lại là còn tồn tại. Hoa dĩ mạc mặc áo vào cho tự sam, thấy thế không khỏi nhíu mi. Đỡ nàng vào trước đi. Tô Trình Nhi nhẹ giọng mở miệng, lời nói mềm nhẹ, hoa dĩ mạc theo lời cơ hồ đem tự sam lưng vào nhà lao. Xong rồi, có khi nào nàng vẫn còn lẫn quẩn trong lòng, nếu còn, vậy ta khỏi rút ngân chăm ra. Không sao, cứ rút đi, không biết tình trạng của sở thuyền chủ nàng sẽ không tự sát. Hoa dĩ mạc nghe Tô Trình Nhi nói vậy lúc này mới nhẹ nhõm hơn, nên đem ngân chăm ngay gáy tự sam rút ra. Ngân trầm vừa rút ra, một tiếng khóc liền xuyên thấu ít hầu Tử Sam, thanh âm cũng không vang nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được áp lực đau khổ trong đó, cơ hồ làm cho lòng người ta đau xót. Tử Sam cô nương, người có thể tưởng tượng tại sao Sở đường Chủ lại quay về. Tử Sam cúi đầu, thân mình hơi run rẩy. Tô Trình Nhi tiếp tục nói, "Có lẽ hắn không thương ngươi, nhưng mà ngươi vị hắn làm hết thảy, hắn đều đặt trong mắt để ở trong lòng." Chuyện cảm tình tiến thoái lưỡng nan nếu ngươi tự ép chính mình thì thật cũng đang ép hắn. Hắn trở về không muốn để người tiếp tục một mình thừa nhận, cũng không muốn cho tâm của chính mình, mang thêm nhiều gánh nặng. Cũng không phải hắn không biết một chuyến đi này là dữ nhiều lành ít, nhưng mà hắn vẫn lựa chọn tự tay đến cởi bỏ cục diện bế tắc này. Hết thảy đều là giải thoát cho cả hai, hiện tại chuyện này thật không xong, ngươi cũng không cần tuyệt vọng làm gì nữa nói xong tô trịnh nhi khẽ thở dài lúc này mới cùng hoa dĩ mạc khóa cửa nhà lao rồi rời khỏi đó linh lam đưa sở ngôn tới một địa lao của bé tư đường trong phòng trống không không có bàn chỉ có một chữ gắn trên tường phía trên viết một chữ nét mực đậm đìa tư đầu bút lông mạnh mẽ sắc bén có nồng đậm cảm giác áp bách sụn nước. trên đứt bay một chiếc bùa đoàn cũ kỹ dùng cho người quỳ xuống chị chót lát hoa dĩ mạc cùng tô trịnh nhi cũng tới bạch uyên đóng cửa cẩn thận thế này mới nhìn định làm trà dấu Được rồi, hiện nay đã không còn tự sam ở đây nữa. Các người muốn biết về cái gì? Tại sao Thứ Ảnh Lâu phải đối phó vẻ Huyết Lâu? Thế lực của vẻ Huyết Lâu không nhỏ. Thứ Ảnh Lâu dám đem người phái tới nằm vùng. Rốt cuộc có toàn tính gì? Chuyện này cũng không có gì tò mò. Rất nhiều môn phái đều đến nằm vùng ở Thứ Ảnh Lâu. Chuyện làm ăn của Thứ Ảnh Lâu luôn cần các loại manh mối Cần phải nhanh chóng hiểu biết tình huống của đối tượng của kẻ cần ám sát. Bọn ta cũng chưa bao giờ bảo đảm nhiệm vụ sẽ hoàn thành, mà chuyện nằm vùng ở thứ ảnh lâu, thời điểm cực thiết sẽ có nhiệm vụ phù hợp. Tác dụng của ta cũng như vậy. Vậy sao? Một khi đã như vậy, lần này ngươi là những được nhiệm vụ gì mà cứ ngươi lộ diện để ra tay? Sở ngôn nghe vài ánh mắt rời đi lập tức dừng trên người Tô Trình Nhi cùng hòa dĩ mạng. Nguyên nhân này có lẽ Tô Cô Nương rõ hơn ta mới phải nghe được sở ngôn trả lời thần sắc tô trịnh nghi cũng không kinh ngạc thản nhiên đáp. Quả nhiên vì ta cùng hoa dĩ mà sao? Trước đó ngươi đệ tự sam đi giết quỷ phán sứ giả của phin tuyết cung, đừng nói cũng liên quan đến chúng ta. Đúng vậy, khi đó các ngươi rời khỏi phệ huyết lao tới phủ nguyễn gia kỳ thật bọn ta đã an bài tối chuyện giá họa muốn mượn tay của lôi gia đối phó các ngươi. Bất quá đối tượng ban đầu vốn không phải lôi đình mà là lôi vũ. Cũng do lôi đình xui xẻo lại quay trọng hoa dĩ mạc cuốn vào vòng xoáy cho nên hắn mới thành như vậy. Thứ ảnh lau sợ phải huyết lau đến lúc đó nhúm tay vào chuyện của các ngươi mới giết quỷ phán để che giấu mầm tay vạ tranh chấp. Làm cho linh lau chủ cùng bạch cùng chủ không thể tra ra mình mối, không thể viện trợ các ngươi Nhưng mà cuối cùng cũng không ngờ rằng hai người các ngươi cũng đến được phệ huyết lau. Lại làm cho ta bất ngờ không kịp trở tay. Bất quá chỉ có chút may mắn thôi. Nói đúng hơn là nếu như không có hồng chút xuất hiện và giúp đỡ, nàng cùng hoa diễm mạc sợ là chỉ có thể chết ở trên đường. Nói vậy Thứ Ảnh lâu cũng không ngờ rằng kế hoạch cuối cùng lại bị hủy trong tay người nhà của mình. Sở ngôn nghe vậy chỉ lơ đỉnh cười cười. Mặc kệ nguyên nhân gì, trông quy vẫn là thua. Linh Lam, Tử Sam cũng là một người đáng thương. Hôm nay ta nguyện ý cùng các ngươi nói nhiều như vậy chính là hy vọng ngươi đừng khó xử nàng. Ta cũng không sợ chết, thân là người của Thứ Ảnh lâu. Cái chết đối với chúng ta mà nói bất quá chỉ là một chuyện hết sức bình thường Nhưng mà ta không muốn làm phải trả giá vì ta Ta không đáng Nói đến cuối cùng Sở ngôn có chút không đành lòng nhắm mắt lại Thanh âm hạ thấp xuống Còn có một vấn đề Ta vẫn nghĩ không ra Vì sao thứ ảnh lâu lại tiêu phí khí lực lớn như vậy Hết lần này đến lần khác Lại muốn làm khó ta và hoa diễm bạc Không phải các ngươi Chỉ mình ngươi mà thôi. Từ đầu tới cuối đều chính là bởi vì một mình Tô trừng Nhi ngươi. Lời của sở ngôn như bình lôi rơi xuống đất làm tung tuế một mảnh bụi bặm. Ngoại trừ Tô trừng Nhi ra trên mặt mỗi người đều hiện lên chút bất khả tư nghị cũng khó hiểu. Mặc dù mang danh giang hồ để nhất mỹ nhân nhưng mà Tô trừng Nhi không hề tham dự vào chuyện giang hồ. Làm sao mà lại chọc tới thứ ảnh lâu được? Nếu nói bởi vì quỷ y vậy thì có khả năng khi hành y đã đắc tội đối phương nhưng mà... Tây trói gà không chặt như Tô Trịnh Nhi làm cách nào có thể gây thù chút oán sâu như vậy. Không những vậy còn làm đi lùi đến những người bên cạnh nàng cùng bị kéo vào vực sâu. Nhưng mà các nàng chưa kịp hỏi ra nghi vấn trong lòng thì đã có một mũi tên bay tới, đột nhiên xuyên qua cửa sổ bay thẳng vào tường phía sau lưng sở ngôn. Trầm nháy mắt, khi thoáng nhìn thấy mũi tên, thay nằm trong trẻo như lạnh lùng của Bạch Uyên cũng vang lên theo. Cẩn thận! Dường nhiên cùng lúc đó, một chùm khoái màu vàng ầm ầm nổ tung sâu lưng sở ngôn, bụi đất tứ tán, mảnh vỡ tường rơi đầy đất. Trong một khắc bụi đất bay tứ tung, hoa dĩ mạc theo bản năng che chở Tô trình Nhi thối lui về sau, còn Bạch Uy một bên cũng lo lắng thân thể suy yếu của Linh Lam, đem nàng bảo vệ phía sau. Cứ vậy sở ngôn đứng gần bức tường là bị xem nhẹ, đối với cú nổ mạnh phía sau, hắn làm như không nghe thấy gì, vẫn đứng yên không nhúc nhích, bởi vậy rất nhanh bị khoái bụi bao phủ không xong mục tiêu là sở ngôn trong từng sư khoái tràn ngập mang theo âm thanh sở ngôn từ xa truyền đến linh lam nghĩ biện pháp làm cho tự sam quên ta đi dừng tay linh lam nghĩ sở ngôn muốn tự sát vội vàng trầm giọng quát trói tay nhưng cũng đã muộn một chùm khoái đỏ như máu đột nhiên nhiễm đầy không khí thân ảnh cao lớn cũng ngã xuống trong mơ hồ té trên mặt đất phát ra tiếng động nặng nề chết tiệt Linh Lam đẩy Bạch Uyên ra lập tức cất bước xông lên đi vào làng khói, bức quá nên chỉ kịp cúi đầu liếc mắt một cái. Cả người liền đứng cứng ngắt, một lát sau sắc mặt khó coi chuyển hướng nhìn mọi người, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu. Hán tự sát Bóng đêm hỗn loạn dừng trút đi, thổi bay mùi hương hoa đào trong gió, một thân ảnh uyển chuyển trên ngọn cây nhóa lên một cái, sau đó biến mất phía chân trời. làn váy kéo lê từng chút từng chút, nắng sớm cũng bắt đầu nổi lên. Đáng tiếc, tình trên thế gian chứa đầy đau khổ, nhiều nhất chính là tiếc núi. Phụ Nguyễn Gia Như sau giờ ngọ, ánh nắng ấm áp trong góc phòng đốt một cái chậu thang, bởi vậy cũng đẩy lui cái lạnh trong không khí. Phong Thiến ngồi ở đại đường trong tay bưng một chén trà vừa châm cuối đầu khẽ uống. Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một nhà hoàng cất bước tiến vào, cơ hội gấp đến chân không chạm đất đi bên cạnh Phong Thiến. Nhà hoàng cúi xuống nhảy giọng nói nhỏ vào tài Phòng Thiến. Thí Phương Nhân, nhà hoàng Lan Nhi kia tối hôm qua đã chạy trốn. Phòng Thiến nghe vậy cũng không ngững đầu, vẫn còn thách giọng nói. Vậy à, có để nàng phát hiện ra ý tứ các ngươi không? Không có, chúng ta rất cẩn thận. Nàng cũng không biết được là chúng ta có ý chưa lại cơ hội cho nàng. Tốt lắm. Âm thầm phái người đi theo nàng, đến khi nàng tìm được Tô Trần Nhi. Dạ. Phong Tiến đang muốn cho người lui thì đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng tra tiếng hỏi. Cả ngày hôm nay sao không thấy bóng dáng bảo chủ đâu, những người khác bây giờ đâu. Chuyện này, trước đó bảo chủ có lại gặp lão phu nhân, sau đó hình như đã ra khỏi phủ. Hẳn là đi coi công việc trong phủ mà như khi bảo chủ xuất môn thì có dẫn theo vài thủ hạ. Giúp ta đi tìm quản Thúc đến đây, ta có việc muốn hỏi ông ấy. Chị chốc lát sau quản Thúc liền qua đến. Quản thúc hướng phòng thiến không người hỏi, không biết kêu phu nhân tìm ta lại đây có chuyện gì. Quản thúc cũng biết việc này chứ? Bảo chủ đột nhiên xuất môn. À, vâng, đúng là có chuyện này. Bảo chủ xuất môn dẫn theo thủ hạ đi đâu? Đã nhiều ngày bảo chủ bận rộn xử lý chuyện lão bảo chủ lưu lại Ngoài ra còn phải trứng an cảm xúc mọi người Thật vất vảm mới đem phụ nguyễn gia vào cuồng quay Bởi vậy bảo chủ nói Hắn vẫn còn một chuyện phải dành lại công bằng cho lão bảo chủ Ý của Quảng Thúc là thời điểm mấu chốt này Bảo chủ đi ra ngoài tìm hung thủ sao Vì sao ta không biết Chắc là sợ thiếu phu nhân lo lắng Bảo chủ nói hắn rất nhanh sẽ trở về Hắn đã để thư lại cho thiếu phu nhân Ở chỗ của lão phu nhân Tiếng nói vừa dứt đã có nha hoàng tiến đến bậm báo. Thiếu phu nhân, lão phu nhân tới. Thần sắc quảng thúc buông lỏng, đáp. Ờ, thiếu phu nhân, nói vậy lão phu nhân đúng là tới đây vì chuyện của bảo chủ. Bảo chủ đem mọi chuyện tàn thời giao cho ta để ý. Nếu như không có gì phân phó, ta lui xuống trước. Phong thiến mặt không chút thay đổi gật đầu xem như chấp nhận. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? thiến nhi ta lại đây gặp con thuận tiện đem thứ viêm nhi nhờ vả mang lại cho con nói xong phong như hướng nhà hoàng phía sau ra hiệu bằng mắt nhà hoàng kia tiến lên từng bước cầm trong tay phong thư cúi đầu đưa cho phong như phong như lấy lá thư ra đưa tới tay phong thiến nói đây là thứ trước khi viêm nhi rời khỏi phủ nguyễn gia nhờ ta chuyển giao cho con thiến nhi chứ vì vậy mà tức giận vì viêm nhi lo lắng con nghĩ nhiều Con cũng biết, cái chết thiên ân làm viêm nhi thương tổn rất nhiều. Thù cha con báo là chuyện tạm thường. Con biết, mẹ, con sẽ không trách viêm ca ca. Thiên nhi có thể nghĩ thông như vậy, đương nhiên vô cùng tốt. Ta lại đây chủ yếu vì chuyện này, này thấy con như vậy ta cũng yên tâm. Trong viện còn có chút chuyện ta đi trước. Dạ, ngày gần đây trời giá rét, mẹ, cẩn thận thân thể. Được. Cho đến khi nhìn thấy thương ảnh Phong Như biến mất trong viện, Phong Thiến mới quay đầu hướng nhà hoàng bên cạnh, trong chấp mắt trầm giọng nói. Chuẩn bị ngựa, ta muốn ra khỏi phủ. Chương 202 kẻ giấu mặt phía sau, 2 Đương nhiên Nguyễn Quân Viên không hề biết Phong Thiến cũng đã rời khỏi phủ Nguyễn Gia và đang đuổi theo phía sau hắn. Hắn cũng không có trực tiếp chạy tới bờ biển mà làm mang theo 10 tên thị vệ được lựa chọn cẩn thận đi tới Bách Hiểu Lâu trước bởi vì nguyễn quân viêm cùng bách hiệu sinh có cơ duyên xảo hợp quen biết, cái hai tính tình hợp nhau, mặc dù bọn hắn cũng không tới lui qua lại nhiều, nhưng mà lại xem như cũng chỉ hướng cái làm bạn tốt. nguyễn quân viêm nghe được lời chứng vân nói xong đúng là cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng khi phẫn nộ qua đi, hắn mơ hồ cảm thấy vẫn còn một tia mong chờ, không muốn tin tưởng việc này liên quan đến tô trần nhi, bởi vậy suy nghĩ kỹ càng, nguyễn quân viêm mới quyết định tới chỗ bách hiệu sinh trước thám thính chút tin tức. dù sao hệ thống tình báo bách lâu trên giang hồ cũng rất vững chắc. Đi tới chỗ của hắn chắc chắn thu hoạch được chút tình tức. Từ huyện Thanh Nguyên đến Bách Hiểu Lâu, đường xá cũng không tính quá xa. Trong lòng Nguyễn Quân Viêm vội vàng bởi vậy một đường mang theo thủ hạ đi liên tục. Ba ngày sau chạy tới Bách Hiểu Lâu. Nguyễn Quân Viêm ghiền ngựa nhảy xuống ngẩng đầu, nhìn tấm bảng Bách Hiểu Lâu treo cao ba thước. Trong ánh mắt hiện lên thần sắc kiên định. Chưa đợi hắn tiến lên đã có một nam tử mặc y bào màu đen bước ra cửa đi đến trước mặt Nguyễn Quân Viêm rồi dừng lại. Trên mặt mang theo ý cười, hướng hắn chắp tay. Nguyễn Bảo chủ đại giá Quang Lâm, lau chủ chờ ngày đã lâu, mời. Đối với chuyện Bách Hiểu Sinh biết được mình đến đây, Nguyễn Quân Viêm cũng không thấy kinh ngạc. Lộ trình 3 ngày này đã đủ để Bách Hiểu Sinh thám thính ra được tin tức của hắn. Thấy thế hắn chỉ quay đầu hướng thủ hạ nói. Thời gian không còn sớm, các ngươi tìm một khách điếm nghỉ ngơi hồi phục lại trước đi, có việc ta sẽ gọi các ngươi. Nói xong câu này, Nguyễn Quân Viêm hướng Huyền Tam trả lễ theo hắn bước vào cửa. Huyền Tam dẫn Nguyễn Quân Viêm đi về phía cầu thang trong miệng nói. Lần này Nguyễn Bảo Chủ đi đường vất vả, giờ này trời đã tối, cứ lại bách hiểu lâu mà nghỉ ngơi. Ngày mai lại đi tiếp, lâu chủ cùng Nguyễn Bảo Chủ đã lâu không gặp, sợ cũng có rất nhiều chuyện muốn nói. Nguyễn Quân Viên do dự một hồi trong lòng đúng là chứa nhiều nghi vấn. Hắn cũng không có cử tuyệt, gực đầu đồng ý. Trong lúc hai người đối thoại cũng đã đến trước một gian phòng, Huyền Tam tiến lên gỡ cửa bạm báo nói. Lào chỗ, Nguyễn Bảo chủ đã đến rồi. Để Quân Viên Huynh vào đi. Thanh Nam Bách hiểu sinh trông trẻo từ trong phòng truyền ra. Vâng, Nguyễn Bảo chủ mời vào, ta còn có việc phải làm thức lễ trước. Đại tạ. Nguyễn Quân Viêm gật đầu, thế này mới hết một hơi thật sâu đẩy cửa phòng đi vào. Trong phòng Bách Hiểu Sinh nghe được thanh âm mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn phía Nguyễn Quân Viêm vừa bước vào, nói: Quân Viêm huynh đã lâu không gặp, mời ngồi. Đã lâu không gặp, Hiểu Sinh huynh gần đây khỏe chứ? Cũng không tệ, bất quá bộ dáng già đi một chút thôi. Khi nói chuyện, hắn nâng chiến trụ của mình lên hướng Nguyễn Quân Viêm kính. Ta thấy quân viên Huynh gầy đi rất nhiều, có lẽ gần đây quá vất vả. Công chuyện trong phủ bận rộn, thời gian bắt đầu lại, nhiều chuyện mệt mỏi. Một chén rượu nhạc này, thay quân viên Huynh đón gió tại trần. Chuyện của ta hiểu sinh Huynh hẳn cũng rõ ràng, lần này nguyên nhân ta đến đây là gì? Có lẽ Huynh cũng đoán được vài phần. Bách hiểu sinh không lập tức trả lời, hắn chỉ cúi đầu nhấp một ngụm rượu, ánh mắt có chút sâu thẳm. Lát sau hắn mới buồn chén trụ cạn xuống, một lần nữa rốt đầy chén của mình và Nguyễn Quân Viêm. Lúc này mới dương mắt nhìn hướng Nguyễn Quân Viêm, thấp giọng nói. Là vì chuyện của lão bảo chủ. Sắc mặt Nguyễn Quân Viêm trầm ngâm, gật đầu. Cũng phải nói cái chết của lão bảo chủ quả thật rất đột ngột, huynh nghi ngờ cũng phải thôi. Theo như tin tình báo của Bách Hiểu Lâu cho thấy, lão bảo chủ đi cùng với lôi chấn vân tìm hoa cô nương báo thù, lúc đó bị một nữ tự áo lam giết chết. Sau đó được lôi Chứng Vân mang thi thể về Nguyễn Gia. Về việc này, Lô Chứng Vân nói với Huỳnh thế nào? Mặc dù ta không biết thân phận cụ thể của cô nương áo lam kia, nhưng mà trong tin tức có nói nàng mới quen biết hoa cô nương và tô cô nương ở Hồng Mỹ Quán của Hoa Thành. Không biết vì sao đối phương đắc tội Hồng Mỹ Quán trùng hợp được hoa cô nương cứu, đáp ứng mang nàng rời khỏi Hoa Thành, cho nên ba người mới cùng ra đi. Về phần vì sao đột nhiên động thủ với lão bảo trụ cũng rất kỳ, bất quá Lô Chứng Vân nói vậy hiển nhiên không công bằng. Thật ra hắn vẫn quý đem mũi nhỏ hướng về phía hoa dĩ mạc. Dù sao cái chết của Lô đình xảy ra khi đó, Lô Chứng Vân sẽ không dễ dàng từ bỏ. Như vậy xem ra có lẽ hắn đang muốn mượn lực của Nguyễn Gia, loại bỏ hoa dĩ mạc. Nguyễn Quân Viêm nghe vậy đáy mắt hiện lên một chút vui mừng. Sau đó ta cũng nghĩ vậy, xem ra việc này có lẽ cũng không liên quan gì đến Trần Nhi. Nói thật, ta cũng không thể cam đoan, dù sau khi lão báo chủ bị giết, lúc ấy hoa cô nương cùng với tô cô nương đó đó, nhưng mà rốt cuộc tình huống như thế nào chỉ có người lúc đó rõ ràng nhất. Ta biết, ta chỉ cảm thấy Trần Nhi sẽ không đến nổi hận cha ta. Chờ ngươi tìm được tô cô nương, hết thảy liền cha ra manh mối, trước tiên không cần nghĩ nhiều. Được, cô nương áo lam kia sau này còn có tin tức gì nữa không? Cũng không có, đối phương giống như biến mất khỏi giang hồ, tìm không thấy một tia dấu vết, bức quá theo manh mối xem được thương phận nàng, rất có thể là người của thứ ảnh lâu. Huynh cũng biết đám người thứ ảnh lâu kia, giỏi nhất là chuyện che giấu tung tích, một mình nàng có thể đánh chết lão bảo chủ, nói vậy địa vị không thấp. Lại là thứ ảnh lâu, tên dịch viện trước kia Huynh còn nhớ rõ không? Ta nghe cha nói lúc còn sống, hắn cũng là người của thứ ảnh lâu. Ta có nghe nói, hơn nữa địa vị của hắn là thứ ảnh lâu không thấp, rất có thể là một trong bốn tiểu chủ của họ, am hiểu y độc Hơn 10 năm trước, từng dùng tên giả là Hạ Vu Minh, vì hoa thị thập tam trăm, giết chết tỷ tỷ hoa dĩ mạc, cho nên mới bị hoa dĩ mạc báo thù sát hại. Thì ra là thế. Phải, việc này rất phức tạp, Bách Hiểu lâu cũng thật vất vả tìm ra được tin tức này. Nói cũng kỳ quá, chuyện thi thể hắn biến mất, ta cũng phái người đi tìm hiểu, nhưng lại không thu hoạch được gì. Thi thể dịch viễn vẫn chưa bị mang đi, chỉ là bị hủy, không để lại dấu vết gì. Hiện trường có chút tro bụi màu đen. Bác hiểu sinh nghe vậy mắt sáng lên. Đây là thủ đoạn của thứ anh lao đã từng dùng. Bọn họ có một lọ tên hóa cốt phấn. Nếu người nào dính phải sẽ bị biến thành tro bụi, để ngừa lưu lại manh mối. Tên dịch viễn này lúc trước phong thiến con nương mà đến giải độc cho huynh phải không? Huynh có hỏi qua nè làm sao quen biết hắn chưa? Dù sao thì sau khi dịch viễn giết tỷ tỷ của Hoa Dĩ Mạc thì liền biến mất khỏi giang hồ. Hắn tự xưng là đệ tử của Diệu Thủ hồi Xuân. Trên thực tế ở Bách Hiểu Lão ghi lại người này không phải người tốt trên giang hồ, hơn nữa sau đó vô cớ biến mất, có lẽ liên quan đến thứ ảnh lau. Nguyễn Quân Viêm nghe được Bách Hiểu Sinh hỏi, ánh mắt trầm ngâm qua quơ nổi lên chút trù trừ. Ta cũng vẫn chưa hỏi nàng. Quân Viêm huynh biết được chuyện mình trúng độc. Phải, sau khi giải độc xong ta trở về phủ, cha cũng không đề cập tới việc này. Ta nghĩ lại liền mơ hồ đoán được vài phần, nhưng mà ta không muốn mọi người khó xử bởi vậy cũng không có đề cập đến chuyện đó nữa. Làm cha hiểu sinh huynh chê cười. Nói gì vậy, mỗi nhà mỗi cảnh mà, quân viêm huynh cũng đừng để trong lòng. Ta không sao. Mà Nguyễn Gia cũng không đắc tội thứ ảnh lâu, làm sao vô cớ đưa tới họa sát thân. Chẳng lẽ có người thuê thứ ảnh lâu? lần trước là ta lần này là cha ta hai lần ám sát cách xa nhau bức quá chỉ có mấy tháng Thoạt nhìn thật không tầm thường vì thế mà Nguyễn gia cũng truy xét một đoạn thời gian nhưng không phát hiện có ai tồn tại ý định với Nguyễn gia cho nên từ bỏ không biết bắt hiểu lâu của huynh có thể tra ra mình mối gì không không dối gạt quân viêm huynh trên thực tế mấy tháng qua trên gian hồ xảy ra rất nhiều chuyện Hiểu sinh đều vẫn cố gắng tra xét tình huống Trợt giác nó cho ta biết hết thảy đều không phải như Huỳnh nhìn thấy bề ngoài Không những vậy, có một chuyện bất thường của thứ ảnh lâu cũng làm ta rất kinh ngạc. Lần này quân viêm Huynh ra ngoài, là muốn đi tìm tô cô nương. Đúng vậy. Được, sáng sớm ngày mai ta cùng với Huynh xuất phát đi phệ huyết lâu. Tới đó thì có rất nhiều manh mối liên quan đến tô cô nương. Nếu vẫn không tìm ra được manh mối gì, ta lo lắng sẽ có một ngày khiến giang hồ trùng chuyển. Lúc nói chuyện tạm mắt Bách Hiệu Sinh cũng chống lại Nguyễn quân viêm, lời nói trù trừ. Có chút chuyện chưa đưa ra kết luận được, ta cũng không dám nói ra, bởi vậy hôm nay tạm thời không nhắc tới. Có lẽ chờ ta nhìn thấy tô cô nương sẽ có chút tiến triển. Về huyết lâu Như vậy thực sự được không? Thường sắc Linh Lam có chút phức tạp nhìn cánh cửa đóng chặt hỏi. Đây là phương pháp duy nhất. Thiên dực giấu tay vào ống tay áo mặt mày bình tĩnh hơn Linh Lam rất nhiều. Việc cháy ra vòng xuyên canh rất phức tạp, huống chia dược liệu rất hiếm có. Mặc dù an toàn nhưng dù sao cũng khó giải quyết ta tạm thời vẫn không làm được. Linh Lam nghe vậy cũng biết đề nghị của thiên dật thỏa đáng nhưng mà thời gian đã qua mấy ngày. Trong phòng ngoại trừ âm thanh thống khổ của tự Sam ra không có động tĩnh gì khác. Bạch Uy nhiên đầu nhận Linh Lam liếc mắt một cái có chút thở dài nói. Nàng cũng đừng lo lắng, tuy rằng ngân chăm, chăm vào não cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu như thành công Nàng sẽ quên hết thảy Sẽ không tiếp tục dày vò nữa Nếu như thất bại bất quá cũng chỉ là cái chết Coi như được giải thoát Ta biết Nhớ tới vẫn cảm thấy tức giận Không nghĩ trên tay đối phương còn có thuốc nổ của lôi gia. Đang hỏi ra được chút máu chốt Thì sở ngôn lại thừa dịp chúng ta sơ sẩy Mà tự sát Đáp án chưa kịp nghe Quả thật nghẹn chết người Ít nhất cũng tra hỏi ra được một ít Người của thứ ảnh lâu làm sao dễ trà xét như vậy? Mặc dù sở ngôn không thương tự Sam, nhưng dù sao vẫn vì nàng làm được đến như vậy. Ta cũng không trách thắng chỉ có thể nói lập trường của cả hai ngay từ đầu đã sai lầm. Hai người bọn họ nhất định không có khả năng có một kết cục tốt, hoặc là đối với tự Sam mà nói hôm nay qua đi mới là con đường chừng chính nàng phải đi. Mỗi một ngày trước kia, nàng không hề có lúc nào sống vì bản thân. Nếu lần này, nàng có thể tiếp tục sống. Linh Lam Để nàng trời khỏi phệ huyết lâu đi. Ánh mắt Linh Lam có chút dao động. Một lát sau mới lần nữa đem tập mắt hướng vào cửa phòng đóng chặt. Tha năm rất nhỏ. Được, ta đáp ứng nàng. Chờ tử Sam tỉnh lại, ta sẽ vì nàng ấy tìm một người trong sạch. Để nàng ấy có thể như người bình thường, thản nhiên vượt qua nhân sinh. Nghe được Linh Lam hứa hẹn khóe môi Bạch Uyên không thể không giơ lên. Giang hồ hiểm ác, quay đầu là bờ. Chương 203, kẻ gió mặt phía sau 3 Bóng đêm thăm trầm, đang mùa đông mà chợ có mưa trút xuống, thổi qua cây cối ôm tùm bên ngoài khu rừng yên tĩnh của phệ huyết lâu Bánh xe ướt sủng, gió mưa cũng không thể quấy rối người áo tím đang ngủ say trong xe ngựa. Vết bánh xe kia một đường hướng ra khỏi phệ huyết lâu mà đi. Tại đêm mưa này, xe ngựa vẫn bồn tẩu không ngừng trên đường để mặt mưa làm ướt một mái tóc đen cùng quần áo trên người chỉ có tim đạp vội vàng là hoàn toàn tương phản với xe ngựa thẳng tắp hướng bờ biển. không ai nhìn thấy một khắc tiếp theo ngày sau đó. vương mệnh đang chờ đợi phía trước xuất hiện thế nào, hoặc vui hay là buồn, hoặc cười hay là khóc. tô truyện nhi bỗng nhiên tỉnh lại trong bóng tối nào mở mắt ánh vào một mảnh tối đen không thấy năm đầu ngón tay tại đêm mưa lạnh này từng mối hối lạnh trong số trinh trắng Tô trịnh Nhi lóe lên lông mi cong dài trùn rãy đôi đồng tử thâm nhìn không thấy đấy nàng gặp một giấc mơ cảnh trong mơ lại lúc còn ở phủ nguyễn gia tạm mắt có thể nhìn thấy một mảnh đỏ tươi lụa đỏ treo bốn phía để lọng thấp cao ánh nến tiêu diễm mấy chữ sông hỷ bằng giấy dán khắp trên cửa sổ phía trước đại đường nguyễn quân viêm đang đứng cùng nàng hai người một thân hỷ bào đỏ rực như máu chiếc bóng kéo dài bên dưới tịch giường trong không khí vui mừng ấy lòng nàng lại trầm xuống một chút nàng chỉ cảm thấy rất nhiều lo âu tập mắt vẫn ý thức tìm kiếm một thân ảnh màu trắng khắp chung quanh nhưng mà cho dù vậy thân thể chết tiệt của nàng cũng không chịu khống chế mà khom lưng xuống nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thuê giao bái thanh âm sướng lệ sắc nhọn giống như tiếng thủy tinh vỡ vụn chói toan không chịu nổi Dường như là tiếng nói vừa giấc Nguyễn Quân Viêm trước mặt nàng cười nhợt nhạt, hắn bỗng nhiên ôm bụng thống khổ. Cúi thắt lưng, chỉ kịp à một tiếng lập tức yếu đuối nạ xuống. Ngáy mắt lễ đường rối loạn, thân sách mỗi người hoảng sợ có thanh âm đâm thủng bàn tay một đường truyền tới. Có người hạ đốc! Cô truyền nhi kinh ngạc nhìn xuống Nguyễn Quân Viêm, làm như có chút thất thần, một lúc lâu bỗng nhiên theo bản năng. Quay đào nhìn Phong Như phía trên đại đường, chỉ thấy Phong Như vẫn vàng ngồi tại chỗ, đối với những chuyện xảy ra chung quanh làm như không nhìn thấy gì. Bên cạnh đứng một nữ tử trẻ tuổi khác, khuôn mặt xinh đẹp, tạm mắt hai người xuyên thấu đám người dị thường bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng, nhìn thấy nàng cả hai đùa cợt dừng khóe môi. Trong lúc ngưỡng ngơ, cánh tay nàng đột như là bị một bàn tay bắt lấy, quay đầu nhìn lại thấy thường sắc lo lắng của Nguyễn Thiên Ân. Trần Nhi, con cứu viêm Nhi đi. Tháng năm ồn ào náo loạn cứ tiến đến, Tô Triệt Nhi nhất thời trầm mặt không nói gì. Chờ có một lực thật mạnh hướng nạn dùng sức đẩy tới, khi cả người Tô Triệt Nhi lão đảo muốn ngã thì khóe mắt thoáng nhìn thấy một nữ tử không biết khi nào đã xuất hiện trong đám người. Người đó cười lạnh nhìn chính mình tự hồ đang đợi xem bộ dạng mình ngã xuống. Ngay tại lúc tô truyền nhiên nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau đớn nghìn đó thì có một bàn tay bắt lấy thắt lưng nàng, tiếp theo nàng ngã vào một cái ôm ấm áp mềm mại trong đầy mùi dược hương Bên cạnh vang lên thanh âm lạnh đùng. Người đang làm cái gì? Ý thức dừng hỗn loạn, chỉ có thanh âm không biết của ai vang lên bên tay. Làm cái gì à? Đương nhiên mang nàng rời khỏi Nguyễn Gia, càng xa càng tốt. Thanh âm thấp đi, trong mông lung có gió lạnh cuốn qua da thịt, Tô Triệt Nhi cả kênh nàng từ trong mộng tỉnh dậy. Ngoài cửa sổ kia chớp không tiếng động phá tay đêm tối yên lặng, tựa hồ có thể cảm giác được một mảnh lạnh như băng. Tô Triệt Nhi đột nhiên ngồi dậy, hít vào một hơi thật sâu, áp chế tiếng tim đập kịch liệt nhảy lên trong ngợt. ừm uhm. này sao vậy? Hoa Dĩ Mạc nằm bên cạnh dường như cảm giác được động tĩnh của Tô Trình Nhi, nghỉ ngơi một tiếng, nâng tay xoa xoa mắt, sau đó hé ra nhìn hướng Tô Trình Nhi, thân năm mang theo khàn khàn. Ánh sáng chụp mắt Tô Trình Nhi có chút ảm đạm, một lúc sau nản mới khôi phục vẻ thường, cúi đầu trầm ngâm cái gì, sau cũng không lập tức trả lời. Hoa Dĩ Mạc thể thể nghi hoặc nhíu mày, ánh mắt rốt cục hoàn toàn mở ra, nàng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ một cái, sau đó mới mơ hồ nói. Mới nửa đêm mà, Trần Nhi gặp ác mộng sao? Không sao, ta uống miếng nước. Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh bàn lấy một cái chén rót ra nước, nước trà có chút lạnh. Tô Trần Nhi cũng không để ý, tiếp tục cúi đầu nhấp một ngụm, ánh mắt dừng trên cửa sổ. Có thể mơ hồ nhìn thấy gió vét mưa ướt sủng bên ngoài, tiếng gió nứt nở như khóc như tố, tiếng cỏ cây giao động tràn vào. Phía sau bỗng nhiên vai lên một tiếng bước chân, lập tức có một đôi tay từ phía sau vai lấy Tô Trịnh Nhi. Vai phải hơi hơi nặng, mùi dược hư trong mộng, phản phức, bay vào là sự thật, làm cho người ta không khỏi có chút hoảng hốt. Suy nghĩ cái gì? Tô Trịnh Nhi tựa lân sát vào quải lòng người phía sau, nàng do dự một hồi sau đó mở miệng. Gặp một giấc mộng, cảm giác có chút kỳ lạ. hử Ta mơ thấy ngày hôm lễ của mình cùng Nguyễn Quân Viêm hôm ấy. Nàng mơ cái đó làm gì? Đó là chuyện thật lâu trước kia. Đừng có nghịch nữa, không phải chuyện đó. Cứ còn nhớ rõ trước đó ta nói với người không? Chuyện Nguyễn Quân Viêm ngoại ý muốn trúng đọc, do Phong Như và Phong Thiến bày ra. Ý đồ đem ta đuổi khỏi Nguyễn Gia. Nhớ rõ, làm sao? Khi ta mới tỉnh mộng bỗng nhiên có loại cảm giác khởi đầu mọi chuyện không tầm thường như chúng ta nghĩ giống như đều có điểm mấu chốt chuyện tình liên tiếp sau đó đều có chút làm người ta không thể an tâm còn có lời của sở ngôn nói hắn nói hết thảy nguyên nhân kỳ thực đều do ta mà thôi trước đó ta cũng có nghĩ tới lần này bị hắn chứng thực chắc không làm bây giờ trần nhi đang oán hận sao nói đứng đắn một chút đi ngươi nghĩ thử xem vì sao thứ ảnh lâu không trực tiếp giết ta ừ, khả năng chắc là họ Cố kị cái gì rồi, bọn họ phải người ta giết ta, đừng nói là muốn làm nàng đau khổ nha, hay là không muốn cho nàng chết một cách thoải mái. Thật là quá ngoan động, cũng quá nhiều hận thù. tô Trình Nhi nghe được Hoa dĩ Mạc nói, nhất thời lâm vào trầm tư không nói gì. Ta chỉ là thuận miệng nói một câu thôi, Trình Nhi giờ không còn sớm, có chuyện gì ngày mai nói tiếp đi, ngủ trước nha. Tô Trần Nhi nhẹ nhàng gực đầu, nàng đặt chiến tra lại trên bàn, lúc này mấy cục hoa dĩ mạc lần nữa lên giường. Bên này Tô Trần Nhi vừa nhắm mắt thay năm hoa dĩ mạc, bỗng nhiên nhẹ giọng vàng đến. Đến lúc mấy mối được tra ra nhất định sẽ rõ ra, huống chi ta tin tưởng Trần Nhi. Ừm. Trong bóng tối cảm xúc mềm nhẹ dựng trên khóe môi Tô Trừng Nhi, mang theo ý cười thản nhiên. Ngủ ngon, Trừng Nhi. Ngủ Ngủ ngon. Lúc hoa dĩ mạc cùng Tô Trinh Nhi ôm nhau ngủ là lúc một người khác rơi vào cạnh trong mơ không thể yên giấc. Trong đầu Nguyễn Quân Viêm lặp lại những điều trước đó Bách Thiệu Sinh vừa nói, trong lòng nghi hoặc càng sâu, nhìn thấy mặt trời ngoài cửa sổ đang lên trợn mắt là đến hừng đông. Hắn thở ra một hơi từ trên giường ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị ra khỏi phòng. Khi ánh mắt liếc qua sắc trời, trong đầu Nguyễn Quân Viêm bỗng nhiên hiện lên một bóng người, cũng không biết khi nào nhận được bức thư rồi có giận hắn hay không. Nghĩ về Nguyễn Quân Viêm không khỏi cười khổ, với tính tình của Thiến Nhi không có khả năng không tức giận nhưng mà một chuyến này hắn lại không thể không đi. Nếu nói với nàng khẳng định nàng sẽ ngăn hắn lại, chính mình suy nghĩ hồi lâu mới lựa chọn luôn một bức thư ở chỗ mẹ để bà ấy giao lại cho nàng. Cho dù đến lúc đó nàng có tức giận như vậy hắn cũng có chút thời gian dỗ dành, dù sao từ khi cha qua đời đến nay vẫn là nàng cùng với hắn trải qua, chỉ mong khi Thiến Nhi nhìn thấy bức thư có thể nguôi giận một chút. Thì thật nàng cũng không cần lo như vậy, Nguyễn Quân Viêm thầm nghĩ trong lòng, tình trạng này hắn đã sớm hiểu được, bản thân cùng Trần Nhi đã không thể vãn hồi. thứ ảnh quen thuộc kia càng như là một vết sẹo khắc vào da thịt hắn, chỉ chờ có một ngày tự nhiên bị thời gian cỏ rửa, chừng dừng phai nhạt rồi biến mất. Tình đã qua cảnh còn người mất, ngay cả tâm tình từ lâu cũng lặng lẽ biến chất. Như vậy cho chuyện tình xử lý xong báo thù cho cha rồi, người một nhà cùng hòa thuận vui vẻ sống bên nhau, tự hồ cũng không có gì không tốt. Huệ Quân Viêm nghĩ vậy, thử sắc khất chút thả lỏng một chút. Bên trong đại đường của bát thiếu lao đã có người bận rộn, trong đó có Huyền Tam, người gặp Huệ Quân Viêm ngày hôm qua, hắn thoáng nhìn thấy Nguyễn Quân Viêm từ trên cầu thang đi xuống, lẽ phép cười cười. "Chào buổi sáng, Huệ Bảo chủ." "Chào." "Khoan tướng, ngươi đi lên lầu ngoại lao chủ một tiếng đi." Huyền Tam quay đầu hướng thiếu ni một thân y phục màu vàng bên cạnh nói, đối phương nhẹ nhàng gật đầu trước nhanh chạy lên lầu nguyễn ba chủ mời ngồi chờ một lát lâu chủ rất nhanh sẽ đi xuống đây đa tạ quả nhiên chỉ chốc lát sau bách hiệu sinh quần áo chỉnh tề xuất hiện ở cửa thang lầu ánh mắt dừng trên người nguyễn quân viêm cất cao giọng nói quân viêm huynh chuẩn bị xuất phát sao đúng được rồi chúng ta đi thôi ta biết một đường gần đây cách bờ biển chỉ có lộ trên vài ngày nếu như đi liên tục có lẽ không phải mất nhiều thời gian hai người nói xong khi ra cửa đều tự lên ngựa của mình lúc đó nguyễn quân viêm lấy tự trong lòng ra một ống tre dài dùng làm ám hiệu lập tức có một luồng khói màu lam cực nhanh xông lên bầu trời chỉ chốc lát tiếng vó ngựa vàng lên mười tên thuộc hạ mà hắn mang từ nguyễn gia đến đã tụ tập đầy đủ ánh mắt nguyễn quân viêm nặng nề đã qua mọi người ôn nhuận trên người giảm đi mơ hồ có thể cảm nhận được khí thế của một vị bảo chủ hắn lập tức mở miệng ra lệnh xuất phát mục đích là bờ biển Cha, chờ con báo thù cho người, tế linh thiên người trên trời. Lúc đoàn người hừng hực khí thế mà đi, là lúc cách đó không xa, có hai người từ đầu đến cuối luôn chăm chú nhìn về phía họ. Ám vương, có cần truy theo không? Không vội, biết bọn họ đi vẻ huyết lâu là được rồi, trốn không thoát đâu. Suy chủ đang ở đâu? Chuyện này nàng phái quỷ sứ quay về báo cáo nhiệm vụ, còn nàng vẫn chưa xuất hiện. Lập tức phái người đi tìm nàng, để nàng đi phệ huyết lâu trước, sau đó lưu lại ám ký, ta sẽ cùng với nàng gặp nhau tại trấn nhỏ. Dạ. Còn nữa, truyền lại đến trong lâu, vị trí võng chủ không thể bị thiếu, hãy để vài vị trưởng lão lần nữa tuyển một người mới. Nay thế lập phát triển của mấy đại môn phái đều bị hạn chế, Nguyễn Quân Viêm không đủ gây sợ hãi, Lôi Chấn Vân không có người nối nghiệp, linh lam của phệ huyết lâu bị hao tổn nguyên khí. Tứ đại sứ giả của Vinh Tuyết Cung mất hết hai người, nhưng cơ hội này phải huấn luyện cho tốt người trong lâu. Cho thời cơ chính mùi chúng ta sẽ đánh tan tất cả. Dạ, nhưng mà trước đó trưởng lão có dàn dò, ta có chân mực Nhẫn duy trưởng lão dàn dò, hãy nói với bọn họ không cần lo. Về phần chuyện riêng của ta, tốt nhất không cần nhúng tay. Nếu như bọn họ hỏi nữa, người cứ lấy mối thù cha ta, trấn áp bọn họ. Ta đã biết. Tốt. Nói xong người lập tức ngẩng đầu lên lần nữa nhìn phía thân ảnh đã muốn biến mất ở xa xa. Mảnh xa mỏng che mặt bị gió thổi bay phát phới để lộ khóe môi hơi nhếch lên. Phệ huyết lâu sao? Cũng tốt, cùng nhau giải quyết đi.